Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio is.com.k Chương 71 Lòng đố kỵ vô danh Trong lòng của Vương Na ra các cấu quả thật chẳng đáng ca, gơ, nào Mặc dù ở cơ quan lăn lộn đến vị trí cấp phòng Nhưng chung quy cũng chẳng có tiền đồ gì quá lớn Gia đình điều kiện bình thường thu nhập cá nhân cũng bình thường Một tháng lương của y cũng không đủ cho Vương Na mua mấy bộ quần áo. Bởi vậy, ra các cấu tự cho rằng con đường làm quan của mình rất có tiền đồ nên mãnh liệt tấn công Vương Na. Nhưng đối với Vương Na y vẫn còn chưa đủ tư cách. Rất nhanh đã đến giờ tan tầm. Mã tử vẫn vô tư ra về. Gần đây y quen được một cô gái là giáo viên trung học. Một ngày không thấy thì giống như ba thu cách biệt. Buổi chiều khi tan làm y thường dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trường trung học rồi đưa bạn gái về nhà Vương Na đóng túi sách lại đang muốn đi chợt nghe ra các cấu cười nói Vương Na buổi tối có việc sao? Cùng nhau đi ăn cơm nhé Công tác có một số vấn đề tôi muốn bàn với cô Vương Na nét mặt hiện lên sự châm trọng nhưng chợt lói lên rồi biến mất Rõ ràng là muốn tán gái mà còn bày đặt đi đường vòng Không chỉ không có sự quyết đoán mà lại càng không có khí khái nam nhân Vương Na lắc đầu Tối nay tôi bận rồi Nếu là công việc thì ngày mai lên văn phòng rồi nói Nói xong Vương Na hướng Bành Viễn Trinh vấy tay ra hiệu hắn nhanh lên Xe của Hoàng Đại Long phái đến đã đứng sẵn đường cách đối diện cơ quan thành ủy Bành Viễn Trinh không nhanh không chậm thu dọn đồ đạc của mình Sau đó hướng ra các cấu gật đầu rồi rời khỏi Ra các cấu ôm lấy cặp sách của mình rồi đuổi theo. Sau khi ra khỏi cơ quan. Y quả nhiên thấy Vương Na và Bành Viễn Trinh sóng vai nhau rời khỏi tòa nhà làm việc. Vừa nói vừa cười. Sắc mặt của Y lập tức âm trầm xuống. Nghiến chặt răng trong đầu quay cuồng một sự đố kị. Y đã sớm nhìn ra Vương Na đối với Bành Viễn Trinh thái độ hơi chút khác thường. Người đàn bà nóng bỏng này khi nói chuyện với Bành Viễn Trinh thì giống như một con mèo nhỏ. Có thể y xem mình là lãnh đạo Nếu người khác qua lại với Vương Na Y cũng không có phản ứng lớn như vậy Nhưng Bành Viễn Trinh là cấp dưới của y Lại dám đoạt nữ nhân của y Thì y phải tỏ thái độ gì đây Kỳ thật Bành Viễn Trinh thật là oan uổng chết Hắn cho dù có coi trọng ai Cũng sẽ không coi trọng Vương Na Loại phụ nữ như Vương Na Nhất định chỉ có Hoàng Đại Long mới chịu nổi Ra cát cấu chạy đến tổng tọa nhà làm việc Khi y chạy ra đến nơi thì Viễn Trinh và Vương Na đã sớm không thấy tâm hơi rồi Y sắc mặt tái xanh quán gần dẫm chân xuống đất Trong nháy mắt Y đã đem bành Viễn Trinh liệt vào danh sách tình định Quyết định sáng mai đẩy bành Viễn Trinh đi càng sớm càng tốt Về phần phòng có nhân tài hay không Công tác cá nhân hắn có thành tích hay không thì cũng đã bị cái lòng đố kỷ kia che khuất mất rồi Vương Na và Bành Viễn Trinh được Hoàng Đại Long dùng chiếc xe thể thao của mình chở đi Chiếc xe này ở thành phố Tân An trông thật là chói mắt Sọc đường đi lướt nhanh như chớp để lại bao ánh mắt hâm mộ của người đi đường Vương Na ở vị trí lái phổ quay đầu nhìn Bành Viễn Trinh nóng bỏng nói Tối nay Hoàng Đại Long mời chúng ta đi ăn hải sản Xong rồi lại đi ca dai ghe tiêu khiển một chút Bành Viễn Trinh cũng cười Kỳ thật thì tôi hẳn là nên mời Hoàng Tổng ăn một bữa cơm cảm ơn anh ấy. Mẹ tôi xảy ra tai nạn, anh ấy đã bỏ sức không ít. Vương Na đôi mắt Quyến rũ nhớm lên cười hì hì nói. Khách khí với anh ấy làm gì? Anh ấy lưu điểm gì cũng không có, chỉ có nghĩa khí bạn bè thôi. Bằng không thì chỉ giống như đám nhà giàu mới nổi. Đúng rồi, Viễn Trinh cậu có muốn gọi tống quả không? Vương Na làm bộ như vô tình hỏi Sự thật thì đây là do Hoàng Đại Long dặn Muốn cô nói với Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười Khẽ gật đầu Hắn trong lòng hiểu rất rõ Tống quả là người tự cho ra cảnh của mình tốt Tuổi trẻ Tuấn Kiệt, tài đức vẹn toàn Nên anh ta không bao giờ chủ động liên lạc với Hoàng Đại Long Hoàng Đại Long có mời anh ta cũng không đến Có thể ngấu nhiên gặp mặt Hoàng Đại Long thì chỉ là nể mặt em gái của gá là Hoàng oanh oanh thôi. Tống quả quả nhiên là đến. Hoàng Đại Long vừa nói có mặt bành viễn trinh thì Tống quả lập tức bỏ qua công việc của mình đến ngay khách sạn Tân An. Tống quả được thư ký của Hoàng Đại Long dẫn vào phòng. Hoàng Đại Long cười tiếp đón. Tống Thiếu rất hân hạnh được tiếp đón. Tống quả đơn giản bắt tay Hoàng Đại Long Sau đó cười ôm lấy bành viễn trinh một chút Thái độ rất thân mật Kỳ thật bành viễn trinh chỉ muốn bắt tay Xong thấy y mở ra hai cánh tay ra Thì cũng không muốn từ chối Viễn trinh sức khỏe của cô sao rồi Tôi nghe ba tôi nói qua vài ngày nữa Sẽ đến thủ đô sẵn tiện thăm cô luôn Tống quả mỉm cười vỗ vai bành viễn trinh Sau khi biết được thân phận đích thực phía sau của bành viễn trinh Tống quả cảm thấy địa vị của bành viễn Trinh như bay thẳng lên trời. Lời nói cử chỉ, nụ cười đều tỏ ra vài phần kính sợ. Y tuy là con cháu quan lại, nhưng Tống ra và Phùng ra so với nhau giống như con kiến và con voi. Người của Phùng ra, cho dù là cha của y cũng phải kính sợ mười phần. Mà người ngồi bên cạnh y chính là cháu đích tôn của Phùng ra. Suy nghĩ như thế, Tống quả cảm thấy hưng phấn trong lòng. Bành Viễn Trinh Giơ ly lên Hoàng Tổng xin mời Bành Thiếu xin mời Hoàng Đại Long ra hiệu mọi người không cần phải nói nữa Dựa theo yêu cầu của Bành Viễn Trinh Hoàng Đại Long liền cho gọi hai cô gái đã ở bệnh viện Chiếu cố mạnh lâm đến Bành Viễn Trinh gật đầu cất cao giọng nói Hôm nay tôi xin mượn rượu của Hoàng Tổng đại diện cho mẹ xin cảm ơn mọi người đã hỗ trợ Nhất là Hoàng Tổng, lúc mẹ tôi nằm viện đã chạy ngược chạy xuôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng cảm kích Ly rượu này tôi xin kính Hoàng Tổng Bành Viễn Trinh uống sạch một hơi Bành Thiếu quá khách sáo rồi, chúng ta có phải là bạn bè hay không? Hoàng Đại Long Nương theo cảm giác say, quay đầu nhìn Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh gật đầu, lúc này gã mới cười kha ha Nếu là bạn bè, thì mẹ của Bành Thiếu cũng là mẹ của tôi Mẹ của Hoàng Đại Long này sao lại không chăm sóc chứ? Cho nên ly rượu này chúng ta không thể uống Hoàng Đại Long nói Một số người của sĩ nghiệp tín kiệt nâng ly rượu lên Chuẩn bị uống thì nghe Hoàng Đại Long nói vậy liền xấu hổ đặt ly rượu xuống Rượu kính thì kiên quyết không uống Bành thiếu và tống thiếu không chê chúng ta quê mùa Nguyện ý ngồi cùng bàn uống rượu với chúng tôi Thật sự là vinh hạnh cho chúng tôi quá Mau, chúng ta mau mời bành thiếu và tống thiếu một ly Hoàng Đại Long kỹ thuật nịnh nọt quả thật là cao siêu Bành Viễn Trinh và tống quả nhìn nhau cười cũng nâng ly Chúng ta nâng ly nào Hoàng Đại Long là một kẻ tiểu nhân Mục đích của Y rất rõ ràng chính là kết giao với người quyền quý Bất kể là ngôn ngữ cử chỉ đều vì mục đích này Cho nên gã không thèm che giấu Nhưng tiểu nhân lại tốt hơn hàng người ngụy quân tử. Đối với loại hoàng đại long thì hát bạc đều chơi được, bành viễn trinh tự giác giữ đúng chừng mực thì cũng chẳng có gì trở ngại. Đương nhiên điều này chỉ hợp với thân phận và chức vị hiện giờ của hắn. Khi hắn đạt đến một địa vị cấp bậc nhất định nào đó thì đừng nói chuyện gì khác. Tiệm long chưa vọt khỏi vực sâu. Tống quả nghe tin bành viễn trinh sắp bị đầy đến cơ sở thầm nhú mày. Nếu biết được thân phận thật sự của Bành Viễn Trinh Chỉ sợ rất nhiều người sẽ không thể hiểu được Hắn xuất thân cao quý như vậy Vì sao lại phải mai danh ẩm tích ở cơ sở Cực khổ gian nan làm một viên chức nho nhỏ Nếu đổi lại là người khác Đã sớm nhờ cậy vào thế lực của gia tộc để một bước lên trời Nhất phi sung thiên Nhưng tống quả hiểu được Bành Viễn Trinh Bởi vì từ trong huyết quản Hai người cùng là một loại Đều có mấy phần kiêu ngạo và kiên trì Không muốn dựa vào lực lượng của gia tộc để ăn sẵn Làm cách loại con ông cháu cha công tử bột Bành viễn trinh ở lại cơ sở làm đâu ra đấy So với việc cậu ta từ chối yêu cầu của cha Nhất định không chịu bước vào quan trường Kiên trì nghiên cứu học vấn ở đại học Là không khác nhau mấy về bản chất Ở điểm này, hai người có quan điểm sống nhau Và đó là điều mấu chốt khiến hai người có thể trở thành bằng hữu. Tống quả cảm thấy rõ ràng. Nếu bản thân mình chỉ toàn nịnh bỡ. Mà không có sự thẳng thắn. Thành khẩn giữa bạn bè với nhau. Chưa chắc Bành Viễn Trinh đã chịu kết sao thân thiết hơn với mình. Hoàng Đại Long dơ chén rượu lên cười ha hả Cậu Bành. Cậu Tống. Về sau chúng ta cứ định như vậy đi nhé chấm thang mỗi cuối tuần. Ra ngoài gặp nhau họp mặt. Ăn cơm uống rượu, ca hát, đời người còn gì vui hơn chấm thăng. Một, Hoàng Đại Long dẫn một câu trong sách thánh hiền, vương nà ngồi cạnh không kìm nổi bật cười che miệng nói. Nguyên văn của người xưa là có bạn từ phương xa tới. Còn gì vui hơn? Qua miệng anh thì lại thành đời người còn gì vui hơn? Thật là đúng với câu trí thức lỡ thời. Cha đạp lời thánh nhân mà Hoàng Đại Long cũng không để bụng. Tiếp tục cười. Tôi nhà quê một cục chẳng có tí học vấn nào, nhưng trái tim này là chân thật Hoàng Đại Long ra sức vỗ mạnh vào ngực mình Hai vị coi Hoàng Đại Long này là bằng hữu, là hương đệ Sau này Hoàng mố nhất định vì hai vị mà vào nơi nước sôi lửa bỏng Quyết không chối từ tấm quả ung dung mỉm cười Hoàng Đại Long Xông vào nơi nước sôi lửa bỏng là coi như hết đời à Chấm thang sau này hai chút tôi ra ngoài chơi Hết thảy chi phí đều do anh chi trả Dù sao trong nhà anh Tiền xài hoài cũng không hết tấm quả đi thẳng vào vấn đề Nhưng cậu ta càng nói như vậy Trong lòng Hoàng Đại Long càng cao hứng Bởi vì điều đó chứng tỏ tấm quả không coi y là người ngoài Tấm quả và bành viễn trinh đồng ý xài tiền của y Đối với y là chuyện đáng vui mừng Phải biết rằng có bao nhiêu người trăm phương nhìn kế tìm cách đi lại với bọn con cháu quan chức như tống quả mà không được. Đúng, đúng, đúng. Tôi tới tính tiền. Ăn uống, chơi đùa, đều tính cả cho tôi. Hoàng Đại Long cười lớn, bày tỏ thái độ. Bành Viễn Trinh cũng cười, tỏ vẻ rất hứng thú. Hoàng Tổng không sợ hai chút tôi ăn đến mức làm anh sập tiệm sao. Vương Na cười chen vào. Ăn cơm ca hát thì tốn mấy đồng. Hôm nào, bảo Đại Long mời chúng ta xuất ngoại chơi một chuyến mới đã đúng lúc này. Máy nhắn tin của Bành Viễn Trinh dung lên. Bành Viễn Trinh cười, lấy ra thì thấy là số điện thoại nhà của Phùng Bá Đào. Hoàng Đại Long cười ha ha, lấy trong túi ra một chiếc điện thoại di động vừa mới mua, ném qua. Cậu Mảnh, dùng cách này gọi lại đi ở tong nước. Điện thoại di động vừa mới được đưa ra thị trường. Đắt tiền kinh khủng. Có thể mua được điện thoại mà dùng, cũng chỉ có những người thuộc loại con cháu nhà giàu mới nổi như Hoàng Đại Long. Bành Viễn Trinh cười cười, cũng không từ chối, tuy nhiên, hắn vừa bấm số, vừa đi ra ngoài. Thừa dịp Bành Viễn Trinh ra ngoài gọi điện, Hoàng Đại Long nghiêng người qua, nhỏ giọng nói. Cậu Tống có thể giới thiệu một chút về lai lịch cậu Bành cho anh em nghe không? Thật ra, câu này Hoàng Đại Long đã muốn hỏi từ lâu, chỉ là kìm ném không hỏi. Đối với thân phận của Bành Viễn Trinh càng ngày y càng hiếu kỳ Với hiểu biết của Hoàng Đại Long về Tống Quả Có thể khiến Tống Quả đối xử với một cách kính trọng Kèm theo một chút gì đó như lấy lòng Hẳn là người không tầm thường Khóe miệng Tống Quả hiện lên một nụ cười mỉm đầy bí hiểm Cậu ta chăm chú nhìn Hoàng Đại Long thản nhiên nói Hoàng Đại Long, anh đừng hỏi nhiều như vậy Tôi chỉ có thể nói với anh Có thể quen biết hắn Là phúc đức cả đời của anh rồi và cũng là vận may to lớn của cả nhà họ Hoàng Chấm Thang không nên hỏi. Không cần nói nữa. Nếu anh muốn tiếp tục kết giao với hắn thì đừng nên dùng đến những thứ tâm địa gian rào. Giọng tống quả trở nên rất trình trọng và nghiêm túc. Trong mắt Hoàng Đại Long xoay chuyển. Cười kha khả ngồi thẳng lưng lên. Trong lòng lại tính toán. Đợi em gái Hoàng oanh oanh nhị đông sai bảo cô tìm cách khai thác tống quả. Bành viễn Trinh nói chuyện điện thoại rất nhanh đã quay về. Người gọi cho hắn là Mạnh Lâm. Hắn một mình ở lại Ân An, ít nhiều Mạnh Lâm có phần không yên tâm, luôn dặn dò hắn phải biết tự chăm sóc bản thân. Cả đám uống rượu xong, lại đi ca hát, nhảy nhót, chơi đùa đến khuya mới về. Hoàng Đại Long bảo tài xế lái xe đưa Viễn Trinh và Tống Quả về nhà. Sau đó mới cùng Vương Na trở về biệt thự của nhà họ Hoàng ở ngoại ô Tống quả gión xén mở cửa, vừa mới bước vào đã nghe giọng nói uy nghiêm của cha từ thư phòng vọng tới Tống quả tống quả hít một hơi không khí Tống bính nam rất ghép khi thấy con trai ở bên ngoài kết bạn kết bè Uống rượu ca hát theo nối trường giả Mỗi lần bắt gặp đều nghiêm khắc gian dậy Ở mắng một trận Cảm giác ngà ngà say của Tống quả lập tức tiêu tan hơn phân nửa, do dữ đi vào thư phòng, xoa xoa tay cười nói. Ba, ba còn chưa ngủ sao? Tống bính nam nhếu mày. Con lại đi ra ngoài làm ẩm ý, ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Tống quả cúi đầu nói. Ba, đêm nay con đi chơi với bảnh viễn trinh. Ba cứ yên tâm, con của ba chưa bao giờ làm chuyện tổn hại nề nếp ra phong cả. Nghe nói là đi chơi với Bành Viễn Trinh Sắc mặt giận dữ của Tống Bính Nam dần dịu lại rồi biến mất Thôi đi ngủ đi Tống Bính Nam khoát tay À ba này con nghe nói Bành Viễn Trinh bị ban tuyên giáo cho đi cơ sở rèn luyện Tống Quả Đình đi ra lại quay đầu lại nhẹ nhàng nói Đi cơ sở rèn luyện Cách trò gì vậy Tống Bính Nam ngẩn ra trầm ngâm suy nghĩ Hồi lâu Tống Bính nam ngẩm lên nhìn con trai, giọng ngưng trọng mà vội vàng. Là Bành Viễn Trinh nói với con sao? Thái độ của hắn thế nào? Hắn tỏ ra như không có chuyện gì cả. Nhưng con nghe nói. Hình như tân lãnh đạo đảm nhiệm bộ phận phân công quản lý không la hắn. Tống quả bước tới một bước, quý người xuống nói. Ba con thấy ba không thể không nhúc tay vào chuyện này. Nếu để hắn phải chịu thiệt thòi ở thành phố chúng ta chỉ sợ khó ăn nói với Phùng Gia. Tống Bính Nam nhớ mày lên, khoát tay. Con đi ngủ đi, con không cần lo chuyện này. Tống Quả ồ một tiếng kim lặng rời khỏi thư phòng. Đợi Tống Quả đi khỏi, lúc này Tống Bính Nam mới châm một điếu thuốc, ngồi trầm tư sau ngọn đèn bàn. Khói thuốc lượn lờ bay lên trong làn ánh sáng mờ mờ, khiến khuôn mặt ông ta trở nên mờ ảo. Phùng ra để Bành Viễn Trinh ở lại Tân An Không công khai thân phận của hắn Trong mắt người bình thường Đây là điều không thể tin nổi Nhưng với một người đã đạt tới trình độ và độ cao như Tống Bính Nam Ông ta gần như có thể kết luận Đây là dấu hiệu cho thấy Phùng Lão đang chuẩn bị bồi dưỡng cho đứa cháu Đích Tôn này Phải biết rằng Bành Viễn Trinh ở cơ sở rèn luyện càng đầy đủ Căn cơ lại càng vững chắc Mà tương lai mới có thể xương cánh bay cao Bay xa tận phía chân trời Con rồng còn ẩn mình chưa vọt khỏi vực sâu Chỉ vì đợi thời cơ chín mùi Nghĩ như vậy tống bính nam không kìm nổi thở dài Tuy Phùng bá đảo không nói rõ ra Nhưng kẻ có thể nối nghiệp đời thứ ba của Phùng ra ở ngay bên cạnh ông ta Nếu bành viễn trinh xảy ra chuyện gì không hay Cho dù là tương lai Phùng ra không nói gì Bản thân ông ta sẽ không thể yên lòng được Một, ở đoạn này Hoàng Đại Long Chí lại một câu trong sách luận ngữ Từ hữu bằng từ viễn phương lai bất diệt nhạc hồ Có bản tử phương xa tới thì còn gì vui hơn Thành nhân sinh bất diệt nhạc hồ Đời người còn gì vui hơn Nguyên văn cả câu Tử nói học nhi thời tập chi bất diệt thuyết hồ Hữu bằng từ viễn phương lai bất diệt nhạc hồ Nhân bất tri nhi bất lan, bất diệt quân tử hồ Có học tập thì còn gì dễ chịu hơn Có bạn từ phương xa tới thì còn gì vui hơn Người đời không biết, trong lòng ta không oán hận, đấy là người đức hạnh Hoàn toàn bị chọc giận Sáng sớm hôm sau, gió xét thổi lạnh thấu xương Tiến vào tháng 11, mùa đông đã bắt đầu, nhiệt độ ở Tân An đã trở nên cực thấp Bành Viễn Trinh nhanh chóng bước vào tòa nhà thành ủy, phía sau truyền đến tiếng gọi mệt mỏi nhưng hưng phấn của Vương Na. Viễn Trinh, Viễn Trinh bành Viễn Trinh dừng bước quay đầu lại nhìn Vương Na cười. Sao hôm nay chỉ đến sớm vậy? Hôm nay Đại Long lái xe đưa tôi đi làm. Vương Na cười hì hì, gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi của việc ăn chơi tối hôm qua. Cô bước lại, đưa qua một thanh sô cô la. Cho cậu đó buổi sáng ăn vào một chút sô-cô-la sẽ khiến người nóng hơn trong thời tiết giá lạnh này. Hai người đến bây giờ được xem là người quen của nhau. Bành Viễn Trinh cũng không để ý thuần tay tiếp nhận thanh sô-cô-la từ tay Vương Na, xé bỏ vào miệng. Gia Cát Cấu bước vào đại sảnh cơ quan, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trải qua một đêm, sự đố kỷ trong lòng Gia Cát Cấu đã tiêu tan không ít. Nhưng kể từ khi nhìn thấy cảnh tượng đó, y thiếu chút nữa là không khống chế được cảm xúc của mình. Lại nói tiếp, đối với bành viễn trinh lòng đố kỷ dân tràn không hiểu ra làm sao. Có lẽ trong tiềm thức, bành viễn trinh tài mạo quá song toàn, quá mức ưu tú, đã trở thành một tình địch đủ sức uy hiếp y. Một khi bị lòng đố kỷ che mắt thì chỉ số thông minh và lý tính sẽ xuống đến mức thấp nhất. Lời nói và việc làm sẽ không đo lường được Bành Viễn Trinh và Vương Na sóng vai nhau bước đi trước Gia Cát Cấu sắc mặt âm trầm bước đi phía sau Ánh mắt ngưng lại như đau Bước vào văn phòng Bành Viễn Trinh vừa muốn đi lau dọn Thì chợt nghe Gia Cát Cấu ngồi một chỗ Nói Tiểu Bành Việc vệ sinh của phòng cậu không cần xen vào Cậu lập tức thu dọn đồ đạc Chuẩn bị xuống cơ sở Buổi chiều ngày hôm qua Lãnh đạo đã kết nối với nhật báo Tân An Cậu sẽ làm việc ở ban tin tức xã hội Chuyên ngành phục vụ công cộng Ngày mai phải đưa tin đó Nhanh như vậy sao? Bành viễn trinh ngẩn ra không nói gì trong lòng âm thầm cười lạnh Kiếp trước hắn tuy rằng không có làm qua phóng viên Nhưng thường xuyên giao tiếp với giới truyền thông Biết ngành phục vụ công cộng là ngành mệt nhất khi lấy tin Những tin tức liên quan đến dân sinh ở địa phương rất khó mà lấy được. Thượng vàng hạ cám rất nhiều, phóng viên chạy cả ngày bên ngoài cực khổ rất nhiều cũng không có lấy nổi thành tích. Bởi vậy, phòng này đối với tòa soạn báo mà nói thì trên cơ bản thuộc loại hạ đẳng. Bình thường chỉ có những người mới hoặc những thực tập sinh mà thôi. Nếu thật phải xuống cơ sở rèn luyện, bất kể thế nào cũng không thể đem đồng chí của phòng tin tức an bài xuống tòa soạn báo. Sự sắp xít như vậy hiển nhiên là cố ý Tuy nhiên, bành viễn trinh cũng không để trong lòng Hắn vâng một tiếng, đưa khăn lau trong tay cho mã tử Rồi đi thu dọn đồ đạc của mình Bộ dạng của hắn lúc này rơi vào mắt ra cát cấu khiến ý càng thêm căm tức Ra cát cấu bưng tách trà qua rót thêm nước nóng Chầm rãi nhấp một ngụm, sau đó trầm giọng nói Căn cứ vào tinh thần chỉ thị của lãnh đạo Đồng chí Tiểu Bành sau khi đến tòa soạn phải cố gắng học hỏi Phục tùng quản lý của tòa soạn Về phương diện khác bất cứ lúc nào cũng phải chờ phòng sắp xếp Tức là không những phải rèn luyện trao rồi ở cơ sở mà còn không thể chậm chế công tác của phòng Gia Cát Cấu lời vừa nói ra, mã tự cảm thấy sườn sốt Vương Na cũng thật không ngờ, ngẩn đầu nhìn Gia Cát Cấu, đôi lông mày cao lại Đây là đang nói, Bành Viễn Trinh tuy rằng xuống cơ sở để rèn luyện, nhưng lại bắt hắn phải chu toàn hai bên công việc. Xuống cơ sở thì xuống cơ sở, nhưng nếu phòng có công tác thì phải trở về tiếp tục làm. Cách này không phải là xuống cơ sở rèn luyện mà là cố ý chỉnh người. Quả thật là thái quá mà Mã Tử có chút tức giận. Hung hăng đưa tay lau qua lau lại. Có một chút nước bắn tung tói lên người ra cát cấu. Ra cát cấu giận tím mặt, nổi giận nói Mã tử cậu làm cái gì vậy? Mã tử cười lạnh một tiếng rồi chắp tay sau đít lớn ngực ngẩn đầu đi ra cửa Vương Na buông chiếc khăn lau trong tay, nhìn ra cát cấu nhếu mày nói Phó trưởng phòng, xuống cơ sở thì xuống cơ sở, nào có chuyện xuống cơ sở rồi lại làm công tác ở phòng Bành viễn Trinh cũng không phải người máy, sao lại bắt làm như thế được? Gia Cát Cấu biếu môi, lạnh lùng nói với Vương Na. Đây là do ban an bài, tôi cũng không có cách nào khác. Cô cứ làm việc của mình là được rồi. Tuy rằng vất vả một chút. Nhưng tôi nghĩ rằng Tiểu Bành là đồng chí trẻ tuổi. Lại là đảng viên. Hẳn là nên chịu đựng gánh nặng một chút. Trên thực tế, đây cũng là sự bồi dưỡng và coi trọng của lãnh đạo. Gia Cát Cấu quay đầu nhìn Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh còn đang vẫn đưa tay dọn dẹp mấy tờ báo trên bàn Hắn trầm rãi ngầm đầu, nhìn chầm chầm vào ra cát cấu Sắc mặt tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng cũng lạnh như băng Hắn đã hoàn toàn bị chọc sẩn Hắn có thể chịu đựng một ít áp lực Cho dù là bị chèn ớt và xa lánh Nhưng không phải vì vậy mà bị người khác úp hiếp Đúng là lộ liếu chẳng biết kiên nể gì cả Xuống cơ sở chính là xuống co sở kiên nhiệm hai việc tôi làm không được Bành Viễn Trinh giọng nói bình thản nhưng kiên định Hoặc là bảo tôi xuống cơ sở hoặc là để tôi ở đây Chạy một lúc hai việc căn bản là không có khả năng Ra các cấu không dự đoán được Bành Viễn Trinh sẽ giáp mặt chống đối yêu ngay trước mặt Vương Na Cảm giác huyền ủy của vị trí phó trưởng phòng bị khiêu chiến y không kìm nổi cười lạnh nói Đây là lãnh đạo thượng cấp sắp xít, không chấp nhận sự có kè mặt cả. Lãnh đạo nào sắp xít? Anh nói ra thử xem. Tôi không tin có lãnh đạo lại không biết nói lý lẽ như thế. Bành viễn trinh đối trọi gay gắt, xoay người bước nhanh đến chỗ ra cát cấu. Thân hình bành viễn trinh cao lớn, cường trắng còn ra cát tấu thì lại thấp bé, gầy yếu. Bành viễn trinh đi tới mang theo một khí thế vô hình. Khiến cho Gia Cát Cấu cảm thấy một áp lực cấp bách Được, vậy thì chính cậu đi gặp lãnh đạo mà nói đi Gia Cát Cấu ánh mắt lóe ra, nhến răng, chậm rãi bước ra sau bàn làm việc Phất tay, ra vẻ không kiên nhẫn nói Có biết văn phòng của Phó trưởng Ban Lưu ở chỗ nào không? Có cần tôi chỉ cho cậu không? Gia Cát Cấu rốt cuộc lòi ra cái xấu của mình Y nghĩ rằng Bành Viễn Trinh sẽ không dám đi tìm Lưu Cường để lý luận Cho dù là có đi thì lấy ác cảm của Lưu Cường đối với Bành Viễn Trinh thì hắn cũng chẳng được gì. Bành Viễn Trinh mỉm cười đột nhiên cảm thấy đấu với loại người như Gia Cát Cấu chẳng có gì thú vị. Đấu trí hoạt so dũng khí thì không nói. Chỉ nói đến sự cẩn thận cũng không có. Không đáng để lãng phí thời gian và tinh lực. Loại chuyện này khẳng định là do Gia Cát Cấu tự chủ trương tuy nhiên là lại mang cờ hiểu của Lưu Cường ra mà thôi. Nếu điểm ấy mà nhìn không thấu thì bành viễn trinh kiếp chức cũng uổng phí 20 năm ở cơ quan Chỉ có điều, ra các cấu vì sao lại đột nhiên chĩa mũi nhọn vào bành viễn trinh thì hắn có chút không rõ Nếu hắn biết bởi vì vương na thì khẳng định không biết nên khóc hay nên cười Hắn xoay người bước đi, khi đến cửa thì nói tiếp một câu Lãnh đạo nào sắp xếp thì bảo lãnh đạo đó tìm tôi nói chuyện Nói ngắn gọn một câu, xuống cơ sở thì được Nhưng gây sức ếp cho người khác thì không được Bành Viễn Trinh đi đến hành lại Rồi đến buồng vệ sinh tìm một cây lau Cùng Mã Tử lau hành lang khô vệ sinh Mã Tử đứng ở hành lang Hướng hắn vấy tay nhẹ nhàng nói Viễn Trinh cậu qua đây một chút Bành Viễn Trinh đi đến Mã Tử lấy từ trong túi ra một gói thuốc Đưa qua một điếu Rồi hạ giỏng nói Viễn Trinh anh thấy cậu ở ban tuyên giáo này không ổn rồi Lúc trước thì có tôn bình, nay thì lại là ra các cấu Chu Thành Dung rơi đài thì lại xuất hiện một Lưu Cường Ai cũng muốn chơi xấu cậu cả Bành viễn trinh mỉm cười, nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói Mã tử thở dài Lời của anh nói cậu đừng để trong lòng Anh thấy cậu sớm hay muộn gì cũng bị điều đi thôi Mã tử còn muốn nói câu gì nữa thì đột nhiên thấy Lưu Cường xảy bước về phòng tin tức thì liền im miệng Phùi đầu vào việc lau nhà Xem một trò hay Mã tự chào Lưu Cường Trưởng Ban Lưu Bành Viễn Trinh cũng cười cười Trưởng Ban Lưu chúc buổi sáng tốt lành Tuy không phải là phó trưởng Ban chính thức Chỉ là cách gọi tôn xưng của người trong Ban Nhưng hiện giờ Vẻ tự cao tự đại và bộ tịch của Lưu Cường so với phó trưởng Ban bình thường Thật sự cũng không kém Ánh mắt lạnh lùng của y lướt qua trên người Bành Viễn Trinh, sau đó nhìn Mã từ hơi gật đầu, liền đi qua. Đứng ở cửa phòng tin tức, ra cát cấu liền cười vồn vã. Lãnh đạo Lưu Cường ử một tiếng, dương dương tử đắc nói. Việc Bành Viễn Trinh xuống cơ sở sèn luyện đã bố trí ổn thỏa chứ? Xin lãnh đạo yên tâm, đã sắp xếp đâu vào đấy? Ra cát cấu vội trả lời. Thảo một văn kiện của đảng. Lấy xanh nghĩa của ban. Tôi cùng trưởng ban tiêu sẽ xin chỉ thị của cấp trên Như vậy mới tỏ ra chính thức một chút Sau này sẽ từng bước hình thành chế độ điều chuyển luôn phiên và mở rộng đến toàn bộ các phòng của cơ quan Lưu Cường lại nói Được, tôi sẽ bắt đầu thảo văn kiện À, lãnh đạo Tôi nghĩ thế này Tuy bành viễn chinh xuống cơ sở rèn luyện Nhưng trong thời gian này Phòng chúng tôi cũng khá nhiều công tác Nhân viên cũng không đủ năng lực đáp ứng Tôi nghĩ có thể bảo hắn chạy tới Chạy lui lo liệu Ra cát cấu sáp lại gần cười nói Gã toan tính biến sự trả thù cá nhân của mình thành hành động đường đường chính chính của tổ chức Chỉ cần Lưu Cường gật đầu Chuyện này sẽ là ván đã đóng thuyền Không thể sửa đổi Đến lúc đó Gã có thể tùy thời lấy ra hổ làm đại kỵ Từ từ chừng trị cái thằng nhóc xả vờ không hiểu ý tứ này Lưu Cường nhớ mày lên, liếc nhìn ra cát cấu một cái, chậm rãi gật đầu Công tác của phòng các cậu tự mình sắp xếp, chủ yếu là phải liên kết chặt chẽ với tòa soạn Ra cát cấu có muốn gây sức ép với bành viễn trinh hay không, đối với Lưu Cường là không quan trọng Nếu ra cát cấu nói như vậy Làm lãnh đạo phụ trách phân công Quản lý Ít nhiều y cũng phải chiếu cấu cảm xúc của trường phòng cấp dưới một chút Chấm thang Vì thế liền gật đầu Ra cát cấu mừng rỡ Đứng đó báo cáo một số công tác khác với Lưu Cường Sau đó mới kính cẩn tiến Lưu Cường ra khỏi văn phòng Rồi đi dọc theo hành lang quay trở về Trở lại phòng Gã hắn giọng chỉ vào mã tự thản nhiên nói Tiểu mã Vừa rồi lãnh đạo chỉ thị Phải khởi thảo một văn kiện về việc tiểu bành xuống cơ sở Cậu viết nhé chấm thang cũng không cần viết phức tạp Đơn giản là một thông báo để lãnh đạo ban biết và gửi đến các phòng cũng như tòa soạn báo Thật ra lời Lưu Cường nói lúc nãy, Mã tử và Bành Viễn Trinh đều nghe được Thấy ra các cấu bảo mình soạn văn bản trong lòng Mã Tự không vui nhưng không có cách nào Y là nhân viên, người ta là phó trưởng phòng, lãnh đạo giao công việc không thể không làm Hơn nữa, một khi bành viễn trinh đi rồi, chắc chắn sau này y phải viết rất nhiều văn bản cho phòng. Mới nghĩ đến đó, mã tử đã thấy nhức đầu. Ra cát cấu thong thả trở lại bàn làm việc. Liếc nhìn bành viễn trinh đang im lặng thu dọn đồ đạc. Khóe miệng hiện lên một tia trào phúng và ngạo mạn. Tiểu mã khởi thảo cho tốt. Sau khi tôi ghi tên, tìm trưởng ban lưu ghi. In ra rồi khẩn trương gửi đi mã từ hơi miễn cứng U Vinh Quy Quy Mơ Một tiếng Cắn bút bắt đầu viết thông chi về lựa chọn và điều động cán bộ trẻ tuổi cơ quan xuống cơ sở trải nghiệm cuộc sống và rèn luyện Bành viễn trinh tỏ ve thờ ơ Phân loại các tài liệu và văn kiện Sửa sang lại một lượt Sau đó rót chén trà Thong thả ngồi uống trà Thấy hắn thong song điểm tính như thế, Vương Na liếc nhìn ra cát cấu, khóe miệng lộ ra nét châm chọc. Cô thấy, ra cát cấu đúng là ăn no dưỡng mỡ, không có việc gì làm, chủ động khiêu khích bành viễn trinh. Đây là vuốt sâu hùm, muốn chết Vương Na quyết định ngồi xem một hồi trò hay. Ra cát cấu ký tên vào bản thảo do mã tự viết, đích thân đưa trình Lưu Cường ký tên. Đợi Lưu Cường ký xong, lại đem giao ngay cho phòng đánh máy. Đây chỉ là một thông báo nho nhỏ, trước sau chưa tới 500 chữ, cho nên chưa tới nửa giờ. Văn kiện đã được in ra, cầm một chồng văn kiện còn thơm nồng mùi mực, ra cát cấu vội vàng trở lại phòng, ném cho mã tự, nhanh ngang nói. Tiểu mã lập tức đem gửi chấm thang bành viễn trinh cậu chuẩn bị đi, bây giờ có thể đến tòa soạn báo đưa tin được rồi. Bành viễn trinh bước lên liếc nhìn ra cát cấu một cái, khóe miệng hơi nít lên. Hắn chầm rãi đứng dậy, giờ trên máy nhắn tin, liền cất bước rời khỏi văn phòng. Gia Cát Cấu thấy không ngờ Bành Viễn Trinh không đáp lời mình, xấu hổ vỗ bàn, cả giận nói. Bành Viễn Trinh quay lại ngay chấm thang tôi nói với cậu, cậu không nghe sao? Bành Viễn Trinh dừng bước, quay đầu lại nhìn Gia Cát Cấu thản nhiên cười. Đi vệ sinh cũng phải báo cáo với trưởng phòng sao? Gia Cát Cấu nghẹn hỏng, phấn nộ phất phất tay. Vương Nà ngồi đó, buồn cười, bật cười khẽ. Bành viễn Trinh quay lại tiếp tục bước đi. Hắn vừa rời khỏi, sau lưng ra cát cấu, chun điện thoại vang lên. Ra cát cấu nhấc ốn nghe lên, không kiên nhấn nói. Ai đó? Đầu kia điện thoại vọng đến giọng nói âm trầm của Lưu Cường. Tôi! À! Trưởng ban Lưu ra cát cấu lập tức thay đổi sắc mặt. Tuy trí nói qua điện thoại, nhưng mây đen trên mặt liền tiêu tan. Thay vào đó là vẻ kính cẩn và nịnh bỡ thấy rõ. Ra cát cấu, cậu qua đây một lát. Lưu Cường lạnh lùng nói một câu, rồi lập tức cút điện thoại. Ra cát cấu thầm giật mình, do dự một lát, lấy lại bình tĩnh, rồi đứng dậy đi đến văn phòng Lưu Cường. Trưởng ban Lưu tìm tôi. Ra cát cấu gõ cửa văn phòng Lưu Cường kính cẩn cười, đi vào. Vẻ mặt Lưu Cường có vẻ không thoải mái, y cũng không nói gì thêm, lấy một văn bản trên bàn đưa cho ra cát cấu Sự bất an trong lòng ra cát cấu càng tăng lên, gã tiếp nhận văn bản, nhìn lướt qua đột nhiên biến sắc Đó là văn kiện của ban tổ chức cán bộ thành ủy Thông báo về tổ chức tập huấn cho cán bộ thanh niên hậu bị toàn thể các cơ quan đảng Chính phủ trong thành phố Đại ý thông báo nói Để tăng cường lực lượng nhân tài toàn bộ các cơ quan đảng chính phủ trong thành phố Đầu năm nay thành ủy đã lựa chọn và điều động 60 cán bộ thanh niên hậu bị Bổ sung đến các cơ quan công tác Trải qua gần nửa năm khảo sát Ban tổ chức cán bộ thành ủy quyết định chọn lựa 30 người trong số đó Để bạt làm cán bộ phó phòng Tập trung ở trường đảng thành ủy để huấn luyện trong thời gian một tháng Trong danh sách trên văn kiện Cái tên bành viễn trinh Phòng tin tức ban tuyên giáo thành ủy xếp ở vị trí thứ hai Đập vào mắt ra các tấu hít sức rõ ràng Trên văn kiện còn có chữ ký và ý kiến của ủy viên thường vụ thành ủy trưởng ban tuyên giáo tiêu quân Trình đồng chí Lưu Cường phê duyệt tay ra các cấu hơi run rẩy Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng Trong lòng trống sống Như có một phối đá lớn đè lên đầu Hoàng hốt đến nỗi cả người bùng sùn Hụt hơi Tại sao có thể như vậy Thằng nhóc này sao lại đột nhiên thành cán bộ hậu bị được thành ủy lựa chọn và đề bạt làm phó phòng Gia cát cấu ngầm đầu lên nhìn Lưu Cường Lưu Cường xanh mặt phất phất tay Cậu đi thông báo cho Bành Viễn Trinh đi Trưởng ban lưu chuyện này Gia cát cấu lưỡng lửa, khẽ nói Lần này Người lựa chọn cán bộ hậu bị là trưởng ban Tống Đích Thân thực hiện Cậu không cần nói gì nữa cả Trở về thông báo cho Bành Viễn Trinh đi Bảo hắn đến phòng cán bộ Ban tổ chức cán bộ thành ủy báo cáo Lưu Cường hơi sốt ruột phất tay Rồi không thèm để ý tới ra các cấu nữa Cúi xuống đọc báo Để cử cán bộ tập huấn Trên thực tế Lưu Cường cảm thấy khó chịu Giống như là vừa ăn thứ gì đó không tiêu Chuyện này đến rất đột ngột Trước đó gã chưa nhận được một chút phong thanh nào cả Buổi sáng hôm nay, khi văn kiện của ban tổ chức cán bộ xuống Sau đó thì trưởng ban tiêu phê chỉ thị rồi chuyển sang cho gã Ban tuyên giáo lúc này chọn lựa chỉ có một người là Bành Viễn Trinh Và cán bộ bộ môn của ban tổ chức cán bộ cũng không thông báo trước cho ban tuyên giáo Tuy nhiên, nếu trưởng ban tiêu không nói gì thì không cần nói đến Lưu Cường Đối với ban tuyên giáo mà nói thì ban tổ chức cán bộ vẫn là mạnh mẽ, cứng rắn Ủy viên thường vụ thành ủy trưởng ban tổ chức cán bộ luôn ship hạng chức trưởng ban tuyên giáo Quản lý cán bộ so với quản lý ý thức thì hoành trắng hơn nhiều Ra cát cấu không dám nói cái gì cầm lấy văn kiện rời khỏi văn phòng lưu cường Chầm rãi hướng về phòng tin tức Ở cửa Y nghe được bên trong chuyện đến tiếng cười nói của Mã Tự Vương Na và Bành Viễn Trinh Bước chân theo bản năng mà ngừng lại Khói miệng run lên một chút Viễn Trinh kỳ thật ngắm lại thì thấy làm phóng viên cũng không tồi. Bằng tài hành văn của cậu ở tòa soạn báo cũng rất nhanh thành người có quyền. Về sau lăn lộn ở tòa soạn tương lai có thể trở thành tổng biên, không thể cứ ở mãi cơ quan như vậy. mã tự cười nói. Nói bậy, cái gì mà làm phóng viên chứ? Cả ngày phơi mặt lên ngoài. Viễn Trinh cậu nói có đúng không? Cậu thật sự muốn đến đấy à? Vương Na lời nói có chút đầy thâm ý Tuy nhiên chỉ có Bành Viễn Trinh mới nghe hiểu được lời nói của cô Tôi thì không sao, ở nơi nào mà chẳng phải làm Ra các cấu bên tai truyền tiếng giọng nói bình tĩnh của Bành Viễn Trinh Y đứng ngoài cửa liền hắng giọng, chợt thay đổi bộ mặt ôn hòa Bước vào cửa liền cười nói với Bành Viễn Trinh Viễn Trinh à, hôm nay cậu có việc vui đấy Là đại hỷ sự Ra cát cấu khi đi và khi về hoàn toàn là hai con người khác nhau Dường như sự không thoải mái với bệnh Viễn Trinh trước kia chưa từng xảy ra Vương Na thì trong lòng sớm đã có phỏng đoán Nhìn ra cát cấu bằng ánh mắt khinh miệt Bành Viễn Trinh mỉm cười Có gì mà vui chứ Là như thế này Ban tổ chức cán bộ thành ủy vừa rồi hạ văn kiện Lúc này sẽ chọn 30 đồng chí trẻ tuổi đến trường đảng thành ủy để tập trung huấn luyện Trong đó có đồng chí Bành Viễn Trinh của chúng ta. Chúc mừng đồng chí Viễn Trinh sau khi tập huấn xong thì chính thức trở thành cán bộ cấp phó phòng. Hơn nữa còn là cán bộ hậu bị xếp vào khảo sát trường kỳ của ban tổ chức cán bộ. Thật không đơn giản ra cát cấu nét mặt tươi cười. Bành Viễn Trinh thì không nói gì nhưng Vương Na lại đứng dậy hô to. Thật là đáng mừng. Viễn Trinh cậu được đề bạc rồi. Tối nay cậu nhất định phải mời khách Đến khách sản Tân An Tôi muốn ăn hải sản Ăn tôm đại long Mã từ đầu tiên là khiếp sợ Rồi nhìn bành viễn trinh cao hứng Cũng đều mở miệng phụ họa Yêu cầu bành viễn trinh mời khách Tập huấn cán bộ hậu bị thanh niên Nói cách khác Sau một tháng huấn luyện Bành viễn trinh sẽ danh chính ngôn thuận Trở thành cán bộ cấp phó phòng Do ban tổ chức cán bộ đặc biệt bổ nhiệm Khác với cán bộ cấp phó phòng bình thường. Cho dù là không có thực chức thì cũng sẽ được danh hiệu phó chủ nhiệm. Hai người sống lại trước bàn bành viễn trinh nhưng thật ra là đẩy ra cát cấu qua một bên. Mắt thấy dáng người nóng bỏng của Vương Na cứ lượn lờ trước mắt bành viễn trinh. Ra các cấu không xem được vào mắt. Sự nghẹn khuất trong lòng càng sâu. Y cố gắng kìm nén sự hỗn loạn trong lòng của mình đi ra sau bàn làm việc nhớ mày nói. Được rồi các người cũng đừng náo loạn nữa Đồng chí Viễn Trinh cậu chức hãy đến khoa cán bộ của ban tổ chức cán bộ báo cáo Xong rồi tối nay Phòng sẽ làm tiệc chúc mừng cho cậu Sau khi tập huấn kết thúc đồng chí Viễn Trinh sẽ thăng chức đến bộ môn khác Mặc kệ sự việc này đột nhiên hay không đột nhiên Nếu đã là sự thật thì ra các cấu chỉ biết chấp nhận Cần thay đổi thái độ thì nên thay đổi thái độ Dù sao trong quan trường không có kẻ thù hay đối thủ vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi Gia các Cấu phát hiện trở mặt với Bành Viễn Trinh chi bằng giao hảo với hắn để duy trì lợi ích cho mình Nếu thái đô của thay đổi Bành Viễn Trinh tất nhiên cũng không làm khó Nếu không cần trở mặt thì không đáng phải trở mặt Không cần đây chỉ là tập huấn thôi mà Bành Viễn Trinh đứng dậy từ trong tay Gia các Cấu lấy một tập văn kiện rồi xem qua Nhất định phải chúc mừng Nếu phó trưởng phòng đã nói như vậy Thì Viễn Trinh cậu đừng khách khí nữa Coi như là hôm nay phòng chúng ta tổ hợp Mã tự nhìn bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh đang muốn đến ban tổ chức cán bộ Thì trưởng phòng cán bộ một của ban tổ chức cán bộ Chú Đại Dũng đã đến chu Đại Dũng đẩy cửa phòng tin tức bước vào Ra cát cấu vừa nhìn thấy chú Đại Dũng Thì lập tức đứng dậy cười nói Trưởng phòng chu sao anh lại đến đây Mời vào Chu Đại Dũng tuy rằng chỉ là cán bộ cấp phòng Nhưng cán bộ trưởng phòng cũng không phải là nhỏ Cán bộ cấp phòng người nào cũng không dám chậm chế trước cán bộ trưởng phòng Chu Đại Dũng là người quản lý cán bộ Nếu muốn cho ai về vườn thì chỉ cần chế ra những phiền toái nhỏ rất là dễ dàng Chu Đại Dũng kêu ngạo gật đầu về phía ra cát cấu Sau đó hướng bành Viễn Trinh cười ha ha Viễn Trinh chúc mừng chúc mừng Tôi nói rồi, năng lực của ông em rất siêu hạng, lại là sinh viên hàng hiệu, nhất định là sẽ được đề bạt. Cảm ơn trưởng phòng Chu đã chiếu cố." Bành Viễn Trinh đứng dậy, bắt tay Chu Đại Dũng, thái độ có chút thân mật. Gia Cát Cấu đứng ở một bên, xấu hổ cười, đôi mắt hiện lên một tia âm trầm. "Được, hôm nay nhất định cậu sẽ phải mời khách. Nhất định phải mời khách." Chú Đại Dũng đứng một chỗ, nói chuyện thân thiết với Bành Viễn Trinh, sau đó lại nói. Tôi vừa lúc đến phòng tổ chức của ban mọi người để bàn bạc thuận đường chúc mừng một chút. Nhớ kỹ đó, nhất định phải mời khách. Gia Cát Cấu lúc này ở một bên cười chen vào nói. Trưởng phòng Chu tối nay phòng chú tôi tổ chức tiệc chúc mừng đồng chí Viễn Trinh. Lãnh đạo nếu có sảnh thì cùng đến tham dự. Chu Đại Dũng quay đầu lại nhìn Gia Cát Cấu, gật đầu mỉm cười. Được, tôi nhất định sẽ đến Cứ định như vậy đi, tôi đi làm việc trước Tin tức Bành Viễn Trinh có mặt trong danh sách cán bộ tập huấn của ban tổ chức cán bộ thành ủy đã không cánh mà bay khắp cơ quan Không ít những người quen thuộc đều chạy đến sáp mặt với Bành Viễn Trinh nói lời chúc mừng Công tác chưa được nửa năm đã được đề bạt lên cán bộ cấp phó phòng Ở cơ quan này xuất hiện không nhiều lắm Nhưng không phải là không có Thời điểm năm 89 Ban tổ chức cán bộ thành ủy vì chọn lựa cán bộ hậu bị và đề ra danh sách cán bộ tập huấn Nên trong đó có không ít người may mắn và đa số những người đó bây giờ đều ở cương vị cấp trưởng phòng thực chức Hơn nữa tuổi đời cũng chưa cao, chỉ trên dưới 30 Tan làm, người quật phòng cùng nhau ra về, đứng ở ngoài cửa chính đợi chu đại dũng chuẩn bị đi dùng cơm Nếu là ra cát cấu để nghỉ đi dùng cơm Hơn nữa y lại là chủ trì của phòng tin tức. Cho nên bữa cơm này hiển nhiên là phải do gia cát cấu thanh toán. Vì chúc mừng bành viễn trinh, gia cát cấu chưa chắc đã cam tâm tình nguyện. Nhưng bởi vì muốn kết giao với trưởng phòng cán bộ một chu đại dũng y cảm thấy tốn chút tiền vẫn đáng giá. Gia cát cấu vốn đề nghị đến quán ngũ phúc đối diện, nhưng vương na vẫn cứ khăng khăn đến khách sạn lớn ăn hải sản. Còn Bành Viễn Trinh và những người khác thì không phản đối. Gia Cát Cấu ngay trước mặt Vương Na cũng chỉ dám cắn răng đáp ứng. Được, chúng ta đến khách sạn lớn Tân An, ăn hải sản. Nghe nói là tôm đại long của châu ụt vừa mới về còn rất tươi. Vương Na vừa cổ động vừa vấy một chiếc taxi. Gia Cát Cấu hít sâu một hơi, thầm nghĩ người đàn bà này quả thật áp độc. Ăn hải sản lại còn muốn đến khách sạn lớn. Muốn giết chết y mà. Gia cát cấu sờ túi tiền của mình, mắt thấy mọi người đều đã lên xe, cũng chỉ biết kiên trì đi theo. Mắc nghẹn, màn đêm buông xuống, gió bắc lại càng thổi mạnh, nhưng cách lạnh cũng vẫn không cản được người dân thành thị xa hoa hưởng lạc. Đây là lần đầu tiên gia cát cấu đến khách sạn lớn Tân An để dùng cơm. Xem bộ giảng quen thuộc của Vương Nga y trong lòng cảm thấy không thoải mái. Bước vào phòng, gia cát cấu khẽ cắn môi ngồi ở vị trí chủ xị Bữa cơm này vốn Bành Viễn Trinh muốn mời, nhưng thấy ra các cấu như vậy, hắn cũng không nói điều gì. Mã tử ngồi bên cạnh Bành Viễn Trinh và Chu Đại Dũng thì ngồi hai bên ra cát cấu. Còn về phần Vương Na thì ngồi ở góc bàn. Ra các cấu vừa muốn xem qua thực đơn. Khách khí với Chu Đại Dũng vài câu. Nhưng Vương Na ngay cả thực đơn cũng không thèm xem. Vấy tay gọi người phục vụ gọi đồ ăn. Miếng tôm hoa sen. Cháo ốt biển, mực xào xà ướp, trứng cá muối, tôm đại long châu ốt, cua hấp ướp, rau hẹ, xò biển nấu với rau chân vịt. Vương Na nói một hơi mười mấy món hải sản của khách sạn Tân An, sau đó nhìn sang ra các cấu cười hì hì. Anh gọi mấy món thịt đi ra các cấu ngồi một chỗ nghe Vương Na gọi đồ ăn, sắc mặt tái mét. Những món hải sản đó tuy rằng đa số hắn chưa từng nếm qua. Nhưng vừa nghe thì biết rằng giá không hề rẻ Một bàn ăn hải sản như vậy còn không dưới mấy trăm đồng sao Một tháng tiền lương của y làm sao đủ Gia cát cấu giật mình, miễn cứng cười Vương Na cô cũng thật là Sao toàn bộ đều là hải sản vậy Sao không đổi một ít thành món thịt trưởng phòng chu có phải vậy không Chu Đại Dũng nhúng vai Không sao, tôi không ăn riêng, cái gì cũng ăn được Vương Na ổ lên một tiếng quay đầu vấy tay gọi nữ nhân viên phục vụ Lấy thêm mấy món thịt nữa, nổi tiếng nhất nhé Mang thêm hai gói thuốc, một bình rượu vang, một bình mao đài Gia cát cấu khóe miệng run run Trong bữa tiệc, việc ăn uống rất náo nhiệt Vương Na, Mã Tử, thậm chí là Chu Đại Dũng đều mời rượu bành viễn trinh Nhưng còn Gia cát cấu thì cứ như ngồi trên đống lửa, thần sắc ngày càng không được tự nhiên Khi thừa dịp đi nhà vệ sinh hỏi nhân viên phục vụ mới biết bữa ăn này phải hơn ngàn đồng Đáng thương là trên người tính toán lại chỉ có 800 đồng, làm sao mà trả đủ Cho nên, ra các cấu mỗi một ngụm sữa, một miếng đồ ăn đều cảm thấy đau như cắt Một bữa cơm bằng 2-3 tháng tiền lương Đúng là ức ức mà ra các cấu trong lòng mắng thầm vương nà Y chỉ có thể lúc này chuồn ra nhà vệ sinh, sau đó điện thoại cho anh rể, bảo mang thêm một ít tiền. Mặc kệ nói như thế nào, ngay trước mặt Chu Đại Dũng và Vương Na Y không thể không trả. Nếu không Y làm sao mà nhìn mặt các lãnh đảo khác. Vương Na uống hết một chai rượu vang, không ngờ lại muốn uống thêm một chai nữa. Còn bành viễn trinh bốn người đàn ông uống một bình rượu trắng hiển nhiên là không đủ, nên Vương Na liền gọi thêm hai bình nữa. Gia Cát Cấu ngồi một chỗ trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh Sau khi cơm rượu no say thì mọi người cũng tan tiệc Tất nhiên lúc đó ai cũng có vài phần men say Chú Đại Dũng nắm bà vai bành viễn trinh nói liên miên mà chẳng biết nói cái gì Vương Na thì ánh mắt lờ đờ lắc cặp mông đầy đặn đi phía sau tùng Còn về phần mã tử do không uống nổi nữa nên chuồn trước rồi Gia Cát Cấu là người tỉnh táo nhất Y là người uống rượu ít nhất nên bước chân cũng chầm mùng hơn. Sau khi đến quầy tính tiền, ra các cấu giọng nói rõ ràng có chút run lên. Tiểu thư, phòng 206 hết bao nhiêu tiền? Chào tiên sinh, phòng 206, đồ ăn là 756 đồng, rượu và thuốc tổng cộng là 459 đồng, cộng lại là 1.215 đồng, xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Nhân viên Thu Ngân cất giọng nói ngọt ngào trực tiếp thông báo số tiền cần thanh toán. Ra cát cấu nghe vậy, sắc mặt trở nên biến đổi trong lòng trầm xuống. y gọi anh sẽ mang đến 300 đồng tổng lại chỉ đủ 1.000 đồng. Vốn nghĩ 1.000 đồng là đủ rồi, vậy mà. y ré vào tai của Thu Ngân có chút khó chịu, nhỏ dòng hỏi. Tiểu thư thật ngại quá, có phải tính lầm rồi không? Nữ nhân viên thu ngân cao mày đã đến nơi này ăn cơm thì chẳng có người nào lại như vậy. Bình thường là trực tiếp trả tiền ngay. Nữ nhân viên thu ngân đem tờ giấy đưa qua cho ra cát cấu có chút mất hứng nói. Tiên sinh cẩn thận kiểm tra lại. Chúng tôi nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn thu phí đã định tuyệt không xảy ra sai phạm. Các khoản đương nhiên là đúng. Bởi vì sau này Vương Na lại gọi thêm rượu. Là khách sạn sang trọng nhất của thành phố Tân An, nên tiêu phí ở đây đương nhiên là rất cao Lấy giá cả bây giờ Một khách sạn bình thường 100 đồng là có thể có được một bàn ăn tương đối Nhưng ở đây thì không thể Một chai rượu vang đã gần 100, làm sao người thường có thể tiêu phí nổi Ra các cấu nhìn tờ hóa đơn, tay cứ cắm vào trong túi tiền đứng yên một nơi Đại sảnh đang có rất nhiều người Còn đám người Bành Viễn Trinh đứng cách đó không xa nhìn đến thì sắc mặt ra các tấu tái xanh Hận không thể tìm kẽ hở chui vào Bành Viễn Trinh nhếu mày đi nhanh tới nhưng lại bị Vương Na kéo tay lại Vương Na lặng yên đưa qua một cái thẻ Rồi nhỏ dòng bên tai Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng nói Đây là thẻ khách quý của Đại Long ở trong này có thể ký quý Vừa rồi anh ấy đã cho người đưa tới Viễn Trinh cậu đưa qua ký tên đi, cậu ký tên cậu là được rồi. Tôi không để cho Đại Long ký tên chính là muốn cho tên tiểu tử nó khó chịu. Vương Na chỉ vào ra cát cấu, chớp chớp đôi mắt. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Không cần đâu, tôi có mang theo tiền. Cả hơn ngàn đồng đấy. Đại Long luôn mãi sẵn tôi, hơn nữa anh ấy còn chờ bên ngoài tối nay còn muốn chức mừng cho cậu. Vương Na kéo cánh tay Bành Viễn Trinh, dùng sức nhét tấm thẻ vào trong tay hắn Bành Viễn Trinh do dự một chút, thấy chu Đại Dũng đang tiến đến thì lập tức cầm lấy cái thẻ Bành Viễn Trinh đi đến quầy Thô Ngân, đặt tấm thẻ lên bàn Tiểu thư, phòng 206 để tôi trả Nữ nhân viên Thu Ngân nhận lấy tấm thẻ, gương mặt lúc này liền nở nụ cười rạng rỡ Đây là thẻ viên của khách sạn, có thể tiêu phí không hạn mức mà chỉ cần ý tên Người giữ loại thẻ này không phú thì quý. Vâng thưa tiên sinh, ngài có thể ký tên, không cần hóa đơn. Nữ nhân viên thu nhân nhanh như trước ghi nhớ số thẻ khách viên, sau đó đưa ra một tấm giấy màu đỏ cho bành viễn trinh. Bành viễn trinh liền viết lên ba chữ bành viễn trinh thật to, sau đó hướng ra cát đấu cười nói. Chúng ta đi thôi, phó trưởng phòng gia cát. Ra cát cấu sắc mặt đỏ tiếc như gan lợn, Y dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp và khiếp sợ lẫn hâm mộ nhìn bành viễn trinh. Không ngờ chỉ một tấm thẻ lại có thể trả tiền. Tiểu tử này không ngờ có tiền như vậy. Trời ạ chấm thang. Được, được ra các tấu miễn cứng cười đi theo đằng sau bành viễn trinh. Đám người ra khỏi cổng khách sản Tân An thì một chiếc xe thể tháo chói mắt liền chờ tới. Hoàng Đại Long Trân mang giày ra sáng loán từ trên xe nhảy xuống. Hướng đám người Bành Viễn Trinh cười ha hả lớn tiếng nói Viễn Trinh nghe nói anh được thăng chức thật sự là đáng mừng Bành Viễn Trinh cười tiếp đón Cái gì mà thăng chức chứ Chỉ là một đợt tập huấn thôi mà Đã chế thế này Hoàng Tổng cũng đến góp vui sao Chuyện vui như vậy sao tôi lại không đến chứ Để tôi dẫn mọi người đi hát cho tỉnh rượu một chút Hoàng Đại Long nói xong liền mở cửa xe, Vương Nga chui vào trước, theo sau là Chu Đại Dũng Bành Viễn Trinh cũng lên xe. Hoàng Đại Long liền hướng ra các cấu nói một câu. Thật ngại quá, vì lãnh đạo này, xe không còn chỗ. Như vậy đi, ngài đợi thêm vài phút, chúng tôi đến nơi sẽ lập tức quay lại đón ngài. Ra các cấu thở ra một cái. Y làm sao còn mặt mũi mà đi theo, liền xấu hổ lắc đầu. Thôi đi, các người cứ đi chơi. Tôi có chút đau đầu nên về nghỉ ngơi trước Nói xong, Gia Cát Cấu xoay người bước đi Tại một góc đỗ xe của khách sản Tân An Gia Cát Cấu đứng một chỗ nhìn theo chiếc xe thể thao chạy nhanh như trước Ánh mắt phóng ra một tia âm độc Bành Viễn Trinh không ngờ lại quen biết với kẻ cót tiền nằm ngoài dự kiến của Gia Cát Cấu Tuy nhiên y cũng chẳng làm gì được, chỉ cảm thấy rất tức giận và khó chịu mà thôi Tuy sẵn chỉ hơn 1.000 đồng, nhưng đối với ý mà nói tối nay tương đương với việc bị một cách tát mạnh, đúng là mắc nghẹn quan điểm khác biệt. Sáng sớm ngày 1, là ngày 22 tháng 11, Bành Viễn Trinh đến trường đảng thành ủy tham gia đợt tập huấn cán bộ hậu bị các cơ quan đảng chính phủ toàn thành phố. Bởi vì đợt huấn luyện do ban tổ chức cán bộ tổ chức, cho nên người của phòng cán bộ được cử đến phụ trách. Chu Đại Dũng dẫn theo vài nhân viên trông coi nơi điểm danh Thấy Bành Viễn Trinh tới liền cười với hắn Gia hiểu hắn đến ký tên để nhận tài liệu và vào phòng học của trường đảng Thâm gia đợt tập huấn lần này có một nửa số cán bộ cơ sở đến từ xã Thì trấn Một nửa đến từ các cơ quan Đơn vị của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tuổi bình quân là 27 Trong số đó, Bành Viễn Trinh là một người khá trẻ. Sau này, đợt tập huấn này được gọi là khóa học hoàng phố đầu tiên của thành phố Tân An. Một, trong số 30 người này, về sau đa số đều là lãnh đạo cấp huyện trở lên. Điều này cũng có ý nghĩa. Sau khi Bành Viễn Trinh tái sinh và bước chân vào quan trường, lần đầu tiên chính thức có được mạng lưới quan hệ của mình. Ít ra trong bước đầu của cuộc đời quan chức, Những bản học cũng đã phát huy tác dụng khá quan trọng. Cầm lấy tài liệu học tập, Bành Viễn Trinh đi vào phòng học tập huấn. Trong phòng học đã có không ít người đến. Trên đài chủ tịch cũng trải thảm nhung đỏ. Đặt vài cách bàn. hiển nhiên lễ khai giảng có lãnh đạo thành phố tới tham dự. Bành Viễn Trinh tùy ý tìm một chỗ ngồi ngoài rìa ngồi xuống. Ngồi bên cạnh hắn là một cô gái đeo chính. Mặc một bộ quần áo màu xám nhạt. Tóc mũi lên, mặt mũi thanh tú Trang điểm rất thời thượng Cô gái lễ độ nhìn hắn mỉm cười Bành Viễn Trinh cũng cười cười Chủ động đưa tay ra Xin chào Cô gái đứng dậy bắt tay Bành Viễn Trinh Xin chào Anh ở đơn vị nào Cô gái ngồi xuống thuận miệng hỏi một câu Phòng tin tức ban tuyên giáo Tên Bành Viễn Trinh còn cô Bành Viễn Trinh vừa lật xem tài liệu vừa trả lời Hì hì, hóa ra là lãnh đạo ban tuyên giáo chấm thang tôi công tác ở phòng đảng Chính thì trấn Vân Thủy Giọng cô gái rất trong trẻo và tươi mát Tôi tên là Lý Tuyết Yến Bành viễn trinh ngẩn người, không kìm nổi lại liếc nhìn Lý Tuyết Yến một cái Hắn thật sự không ngờ cô lại đến từ thị trấn Xem cách ăn mặc và phong thái của cô, giống như là đã công tác ở cơ quan lâu rồi Hai người nói chuyện với nhau vài câu Lý Tuyết Yến biết Bành Viễn Trinh là sinh viên mới tốt nghiệp Đại học Kinh Hoa trong năm nay, rất là kinh ngạc. Đại học Kinh Hoa là đại học đứng đầu cả nước. Sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Kinh Hoa là rất có giá. Trong quan trường cả thành phố Tân An chỉ có vài người. Đồng thời, vừa mới tham gia công tác đã được chuẩn bị đề bạc, khẳng định là có bối cảnh. Tuy nhiên Lý Tuyết Yến cũng không nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Bởi vì trong số 30 người đang ngồi ở đây Người nào cũng không đơn giản Năng lực là một chuyện Nhưng có năng lực chưa chắc có thể nắm lấy cơ hội đúng lúc Đó là một vấn đề thực tế Không bao lâu sau chu Đại Dũng đẩy cửa bước vào Cầm mic vô lên nói Xin mọi người yên lặng Ủy viên thường vụ thành ủy trưởng ban tổ chức cán bộ tống Ủy viên thường vụ thành ủy Trưởng ban thư ký thành ủy Trần muốn tới tham dự lễ khai giảng tập huấn lần này của chúng ta. Lát nữa khi lãnh đạo vào cửa, mọi người nhất định phải đứng dậy vỗ tay. Nói xong chu Đại Dũng xoay người đi ra ngoài, có lẽ là đi mời lãnh đạo đến. Lát sau, Tống Bính Nam đi đầu. Trần Ngôn Hề theo sau. Phó trưởng ban tổ chức cán bộ đi sau cùng. Ba lãnh đạo chức sau đi đến. Có tới hai ủy viên thường vụ đến tham dự Đủ thấy mức độ coi trọng của thành ủy đối với đợt tập huấn này Tất cả học viên đứng dậy nhiệt liệt vỗ tay Cho đến lúc 3 người Tống Bính Nam đã lên đài chủ tịch ngồi xuống Tiếng vỗ tay mới dần dần lắng xuống Phó trưởng Ban Lý chủ trì lễ khai giảng Ông ta theo lễ giới thiệu hai vị ủy viên thường vụ thành ủy đến tham dự lễ Tất nhiên lại dẫn tới một chàng vỗ tay Kế tiếp Tống Bính Nam đại diện cho thành ủy và ban tổ chức cán bộ thành ủy phát biểu mấy lời quan trọng. Bành Viễn Trinh ngồi đó, hơi lơ đỉnh. Bởi vì những lời khách sáo trong quan trường này, thật sự là rất vô vị. Nhưng hắn lại phát hiện, bên cạnh hắn, Lý Tuyết liến đàng nghiêng tai chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng cúi xuống ghi chép một cách nghiêm túc. Ban tổ chức cán bộ thành ủy yêu cầu tất cả học viên ăn ở ở trường đảng. Không ai được tùy tiện ra ngoài. Thực hiện phương thức quản lý khép kín. Mà chương trình học của ban tập huấn cũng sắp xếp khá chặt chẽ. Sáng sớm tập thể dục. Sau đó có 2 tiết học. Một tiết là về quản lý kinh tế. Do giảng viên thỉnh giảng từ trường đại học Giang Bắc giảng dạy. Một tiết là về thời sự chính trị. Buổi chiều cũng có 2 tiết học. Một là quản lý xã hội và kinh tế thị trường. Một là về các lễ nghi xã giao. Buổi tối, học viên cũng không nhàn dối, được bố trí chia tổ thảo luận Tổng tiết, hệ thống lại những gì đã được học trong ngày Suốt đợt tập huấn, người của ban tổ chức cán bộ thành ủy luôn quản lý sát sao Mỗi tiết đều nghiêm khắc kiểm tra sự chuyên cần của học viên Thời gian tập huấn khẩn trương nhưng đơn điệu đối với bành viễn trinh thời gian trôi qua rất nhanh Tiết học cuối cùng do giảng viên Đại học Giang bắt Mã Dương Minh đứng lớp Chủ đề bài giảng của ông là con đường cải cách Biến chuyển ở Đông U và tiếng chuông báo động đối với Liên Xô Mã Dương Minh là học giả nổi tiếng cả nước về kinh tế chính trị học Ông ta lấy biến chuyển ở Đông U và sự dần dần tan giã của Liên Xô làm ví dụ Trình bay lập trường Quan điểm của mình một cách rõ ràng dứt khoát Cải cách quá cấp tiến Bất kể là cải cách thể chế kinh tế hay cải cách thể chế chính trị Đều sẽ là một tai nạn Không chỉ khiến quốc gia dung chuyển Còn có thể phá hỏng chủ nghĩa xã hội Thậm chí Ông ta dùng lời lẽ gay gắt Phê bình go ba chột Lãnh đạo đương nhiệm của Liên Xô là dối tinh dối mù Vô cùng sai lầm Bành viễn trinh lặng lặng lắng nghe mã Dương Minh giảng bài Khóe miệng hiện lên nụ cười Trong lòng hắn hiểu rõ, ngay tại tháng này, năm này, đúng vào ngày 1 ngày 25 tháng 12 năm 1991, Hoa Ba cho tuyên bố tử chức, Liên Xô chính thức giải thể toàn bộ. Mà trước đó, không ít nước Cộng Hòa trong Liên bang Xô viết tuyên bố độc lập. Cũng chính vì như thế, ở trong nước, số người có quan điểm kìm giữ cải cách như Mã Dương Minh không phải ít. Nảy sinh sự hoài nghi và dao động đối với mục tiêu cải cách và mở cửa Trên báo chí cũng thường xuyên thấy những bài báo có quan điểm tương tự Bài giảng của Mã Dương Minh khiến cả giảng đường tán thưởng Đủ thấy quan điểm của ông ta nhận được sự đồng tình của tuyệt đại đa số Bài giảng của giáo sư Mã thật sâu sắc Tôi cũng cho rằng chính sách cải cách và mở cửa của chúng ta càng phải tiến hành một cách từ từ và vững chắc Không nên tiến nhanh quá Liên Xô chính là tấm gương tài liếp Bành Viễn Trinh, anh cảm thấy thế nào? Lý Tuyết Yến ngồi cạnh hưng phấn nghiêng đầu hỏi Bành Viễn Trinh lắc đầu Tình hình nước ta khác biệt, hai nước thật ra không thể so sánh Thể chế cải cách của chúng ta và Liên Xô hoàn toàn khác nhau Tôi cho rằng Chúng ta nên tiếp tục kiên định đẩy mạnh cải cách và mở cửa Phát triển mạnh kinh tế Trong phát triển giải quyết vấn đề tồn tại Mà không cần phải đi chậm lại Rồi lại ngồi mà Lý luận xuân Lý tuyết yến nhíu mày Hơi tỏ ra coi thường cười nhạt Bành viễn trinh Anh sai lầm rồi Hiện nay cả nước trên dưới đều rút ra bài học đông U và Liên Xô một cách sâu sắc Tôi nghĩ Trung ương sẽ có suy xét Bành viễn trinh hờ hứng mỉm cười Cũng không tranh luận với Lý tuyết yến Cũng chẳng hay vo gì mà tranh luận Ngay tháng sau, sau Tết Nguyên đán 1992, Vĩ Nhân 2 Sẽ phát biểu trong chuyến Nam Tuần xuống các tỉnh phía Nam sông Dương Tử Nhắc lại chính sách cải cách và mở cửa sẽ không thay đổi Mà lời phát biểu này đã mang lại tác dụng thúc đẩy mấu chốt Đối với cuộc đại cải cách và tiến bộ xã hội của toàn bộ thập niên 90 Kết thúc những lời tranh luận trái chiều về vấn đề này Mã Dương Minh kết thúc khóa học để lại cho tất cả học viên một bài tập. Đó chính là luận văn về vấn đề ông vừa giảng, cũng là đề thi tốt nghiệp cho đợt tập huấn này. Một, Trường Quân sự Hoàng Phú. Tên chính thức là Học viện Sĩ quan Lục quân Trung Hoa dân quốc, là một trường đào tạo sĩ quan lục quân của Trung Hoa dân quốc có cơ sở ban đầu đặt tại ở khu Hoàng Phú ở đảo Trường Châu, thành phố Quảng Châu. Năm 1924, Trường quân sự này đã đào tạo ra nhiều danh nhân quân sự cho cả quân đội Trung Hoa, dân quốc lẫn quân đội của Tổng hòa Nhân dân Trung Hoa và họ tham gia các cuộc bắt phạt. 1926-1927, nội chiến Trung Quốc cũng như cùng nhau chống lại quân Nhật Bản trong chiến tranh Trung-Nhật, nhiều nhà cách mạng của Việt Nam cũng từng học tại trường quân sự Hoàng Phố, Wikipedia II Vĩ Nhân, án chỉ đặng Tiểu Bình. Lãnh tụ Trung Quốc từng bị mao chạch đông cách chức Lưu đầy năm 1966 trong Đại cách mạng văn hóa vì tư tưởng cải cách của mình Sau 3 lần bị cách chức, năm 1977 Đảng Tiểu Bình được phục chức Phó Thủ tướng Năm 1978 Đảng Tiểu Bình nêu kế hoạch cải cách kinh tế trước phiên họp toàn thể Đảng Cộng sản Trung Quốc Đánh dấu sự mở đầu của chính sách mở cửa của Trung Quốc Họ đặng là người có công rất lớn đối với sự phát triển thịnh vượng của Trung Quốc ngày nay Nhưng ông ta cũng chính là người ra lệnh dạy cho Việt Nam một bài học năm 1979 Trên thực tế, ngày 17 tháng 2 năm 1979 Trung Quốc đã dùng 9 quân đoàn với khoảng 300.000 quân Trên 550 xe tăng và xe bọc thép 2.558 khẩu pháo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 Bất ngờ tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới. Hai phó phòng, tuyệt đại đa số học viên đều dựa theo quan điểm của Mã Dương Minh để trình bày luận điểm. Nói lên những ý kiến na na giống nhau. Chỉ có bành viễn trinh là đưa ra cách nhìn ngược lại, có vẻ không giống người bình thường. Bài luận văn của hắn chỉ ra rõ ràng. Thứ nhất, cải cách và mở cửa nhất định phải tiến hành sâu rộng hơn nữa, không nên có bất kỳ dao động nào. Thứ hai, nền kinh tế kế hoạch không phải là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư bản cũng có kế hoạch. Kinh tế thị trường không phải là tư bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội cũng có thị trường. Kế hoạch và thị trường đều là phương tiện kinh tế. Thứ ba, sự biến chuyển to lớn ở Liên Xô và Đông U. Đối với Trung Quốc là một cơ hội hiếm có. Chiến tranh lạnh chấm dứt. Thời đại toàn cầu hóa chính thức bắt đầu. Đất nước chúng ta cần phải tranh thủ hành động Thừa cơ tiến lên Ở văn phòng Tống Bính Nam Tống Bính Nam nhìn trưởng ban tuyên giáo Tiêu Quân cười cười, nói Lão Tiêu, bài văn này thế nào? Tiêu Quân thở vào một cái, lắc đầu nói Tôi thấy giọng điệu có phần giống tuyết Đối với tình hình lạc quan một cách mù quáng Tuy nhiên Một người tuổi còn trẻ có thể đề xuất quan điểm như vậy Coi như là hiếm cốt và đáng quý Ít ra chứng tỏ là hắn có suy xét và tầm nhìn. Ha <cười> ha, có tranh luận có trao rồi mới có tiến bộ mà. Tôi thấy có thể chọn ra hai bài trong số luận văn của học viên. Một thuận, một trống. Cho đăng ở Nhật báo Tân An. Anh cảm thấy thế nào? Tống Bính Nam nhìn tiêu quân. Tiêu quân mỉm cười. Cũng tốt, lát nữa tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Biện pháp này của Tống Bính Nam... Suy cho cùng là muốn tạo thi cho việc chủ trì công tác cho mình Tiến hành tuyên truyền trong dư luận một cách khéo léo Đương nhiên tiêu quân không thể không đồng ý À này tôi nghe nói lão tiết đi tỉnh ủy Tiêu quân chủ động đổi đề tài Hạ giọng nói Tống Bính Nam nhìn tiêu quân trịnh trọng gật đầu Sáng nay mới vừa đi Đi rất gấp Tôi đoán là lãnh đạo tỉnh ủy cho gọi lên để nói chuyện Nói như vậy Trước tết mơ lịch, lơ, à, s, quỳ, quỳ, o, t, y, e, t, sẽ chuyển đi. Tôi thấy, người kia ở ủy ban đã có vẻ không chờ được nữa rồi. Khóe miệng tiêu quân như thoáng hiện nét cười, lại nói. Người đó đến thành ủy, bên chính phủ ai sẽ đảm nhiệm? Tống Bính Nam lắc đầu, ai biết được. Lão Tiêu, nếu anh có hứng thú với vị trí đó, có thể thử một chút xem sao Tiêu quân ngẩn ra, rồi mỉm cười Lão tấm đừng trêu tôi Tuổi Lão Tiêu này cũng đã cao Cũng không còn lòng cầu tiến Duy trì hiện trạng Làm tiếp vài năm rồi cũng nên lui về tuyến hay Cần gì đi tranh giành này nó cho nặng đầu Mệt ức Có mong muốn sẽ có phiền não mà Tiêu quân cảm thán nói Tống Bính Nam mỉm cười, không nói gì thêm. Chu Quang Lực sẽ tiếp nhận chức vụ bí thư thành ủy. Hầu như là điều mọi người. Kể cả Tống Bính Nam và Tiêu Quân đều tin tưởng. Sau khi Chu Quang Lực rời vị trí chủ tịch thành phố, đã có phó chủ tịch thường trực trình thiện hậu lên thay. Chính quyền thành phố cũng không đến nỗi không người lèo lái. Ngày 23 tháng 12 năm 1991 đợt tập huấn kết thúc, 30 học viên đến từ nhiều đơn vị khác nhau tụ họp ăn chung một bữa cơm Rồi mỗi người đi một ngã Trở về đơn vị Ban tổ chức cán bộ đồng thời đưa xuống một văn kiện tiến hành điều phối bố trí cho 30 người Có người thăng chức trở về đơn vị cũ Chẳng hạn như Lý Tuyết Yến trở về thì trấn Vân Thủy làm phó chủ tịch thị trấn kiêm phó Bí Thư Cũng có người đến đơn vị mới Lên cấp phó phòng Trước khi điều phối, Chu Đại Dũng đã hỏi ý kiến của Bành Viễn Trinh Thấy Bành Viễn Trinh vẫn muốn quay lại phòng tin tức liền công bố Bành Viễn Trinh thăng chức phó phòng phòng tin tức ban tuyên giáo thành ủy Kể từ đó, phòng tin tức có cùng lúc hai phó phòng Một là Gia Cát Cấu do Lưu Cường xác định chủ trì công tác Một là Bành Viễn Trinh từ lớp tập huấn cán bộ hậu bị quay về Trước cổng trường đảng, Lý Tuyết Yến ngồi trên một chiếc xe gió màu xanh lá mạ. Cô vấy tay với Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh, sau này đừng ở suốt ở cơ quan, có thời gian đến cơ sở chúc tôi. Khi nào anh tới thị trấn Vân Thủy, tôi mời anh ăn món gà ăn mày, đặc sản nổi tiếng của thị trấn Chấm Thang. Có cơ hội nhất định gặp lại. Có thời gian thường xuyên liên lạc Bành Viễn Trinh cười. Sơ tay chào tử miệt Lý Tuyết Yến. Hắn có cảm tình đối với Lý Tuyết Yến. Một cô gái xuất thân từ gia đình cán bộ. Lại có thể duy trì công tác ở thị trấn 345 Hơn nữa còn có khát vọng tiếp tục thâm nhập để thực hiện những điều tốt đẹp cho dân chúng nông thôn. Rất đáng để kính nể. Lý Tuyết Yến quay cửa sổ lên. Rời mắt khỏi thân hình cao lớn của bành viễn trinh. Con người lói lên một làn ánh sáng long lanh. Một tháng ở chung. Hai người đã trở thành bạn bè, ngoại trừ một số quan điểm khác biệt, không ai thuyết phục được ai Trong mắt Lý Tuyết Yến, từ trong bản chất, bành viễn trinh lộ ra phong thái ung dung Nhìn xa trông rộng, thấu suốt tình đời Dù giữ vững quan điểm của mình nhưng lại biết tiếp thu ý kiến người khác một cách bao dung Trên người có một khí chất đặc biệt, làm người ta rất khó quên Nhìn theo chiếc xe chở Lý Tuyết Yến đi xa, lúc này Bành Viễn Trinh mới đeo hành lý lên đón taxi về nhà. Lúc này, văn kiện về việc hắn nhậm chức phó phòng của phòng tin tức đã được gửi tới các phòng của ban tuyên giáo. Tuy đây là chuyện nằm trong dự kiến, nhưng vẫn khiến một số người bàn tán xôn sao. Sắc mặt ra các cấu âm trầm như nước. Việc Bành Viễn Trinh được đề bạc phó phòng không có gì bất ngờ. Bởi vì đó là một trong các mục đích của đợt tập huấn vừa rồi Nhưng gã vạn lần không ngờ Bành viễn trinh lại được ban tổ chức cán bộ bố trí về lại phòng tin tức Còn trở thành phó phòng Một cơ quan hai phó phòng còn ra cách thể thống gì Thời tiết lại thay đổi Ra các cấu vốn nghĩ đến lúc này bành viễn trinh sau khi được đề bạc thì sẽ rời khỏi phòng tin tức Dựa theo lẽ thường thì hẳn là như vậy Ai có thể nghĩ rằng Bành Viễn Trinh lại chủ động yêu cầu quay trở về phòng như vậy. Đương nhiên không phải vì ra các cấu mà là suy xét đến kinh nghiệm lý lịch của mình còn nông cản. Vẫn muốn ở lại phòng tin tức để dễ dàng làm ra thành tích. Nếu như đến bộ môn khác thì phải làm lại từ đầu. Mã Tử và Vương Na lặng yên trao đổi một ánh mắt hiểu ý với nhau. Thấy ra các cấu xỉu mặt như vậy thì cũng không để ý đến ý. Bành Viễn Trinh là lãnh đạo phòng, mã tử trong lòng cảm thấy cao hứng Về phần Vương Na thì càng dễ dàng nhận ra Cô biết rõ lai lịch của Bành Viễn Trinh không nhỏ Mặc dù là không biết lai lịch như thế nào Nhưng vẫn không ảnh hưởng đến địa vị của Bành Viễn Trinh trong cảm nhận của cô Vương Na phát hiện Bởi vì Bành Viễn Trinh làm việc chung phòng với cô Hoàng Đại Long rõ ràng là đối xử với cô tốt hơn nhiều ra tay cũng hào phóng hơn Điều này làm cho Vương Nga đối với Bành Viễn Trinh sinh ra một cảm xúc nói không thành tiếng con lẽ là cảm kích và cũng có lẽ là kính sợ Buổi chiều, vào lúc tan tầm trên hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân người rồi tiếng ồn ào nghị luận Mã Tử và Vương Na chạy ra bên ngoài dạo qua một vòng biết được một tin tức kinh người Vừa rồi, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đến bổ nhiệm điều chỉnh cán bộ Bí thư thành ủy Tiết Tân Lai được điều nhiệm làm phó trưởng ban thư ký kiêm tránh văn phòng tỉnh ủy Còn tiếp nhận chức vụ của Bí thư thành ủy không phải là chủ tịch thành phố chu quan lực mà làm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy kiêm phó tránh văn phòng tỉnh ủy Đông Phương Nhâm Điều này dẫn đến sự chấn động không nhỏ trong chốn quan trường Tân An Tiết Tân Lai và Đông Phương Nhâm trao đổi cương vị nằm ngoài sự liệu của mọi người Đương nhiên, người thất vọng nhất chính là chủ tịch thành phố Chu Quang Lực. Chu Quang Lực đối với vị trí của bí thư thành ủy thèm muốn đát lâu cũng từng chiếm được sự án chỉ của lãnh đạo tỉnh ủy. Mà trước đó, Tiết Tân Lai rời đi đã thành kết cuộc đá định. Ông ta dần dần đem quyền lực của bên thành ủy thâu vào trong tay, làm tốt sự chuẩn bị tiếp nhận chức vụ. Nhưng tỉnh ủy lại vào giờ phút cuối cùng lại đột nhiên tập kích. Tiết Tân Lai đi Đông Phương nhằm đến nhậm chức Chuyện này chẳng khác nào là một tiếng sét đánh giữa trời xanh Kỳ thật ai làm bí thư thành ủy đối với các cán bộ thành phố mà nói thì đều không sao Vấn đề mấu chốt ở chỗ Bởi vì Chu Quang lực tiếp nhận chức vụ thất bại Quan trường Tân An lập tức triển khai quyền lực tẩy bài kịch liệt và một lần nữa đứng thành hàng Thời tiết thành phố lại thay đổi Điều đáng nhắc tới chính là Sau khi Đông Phương Nhâm từ tỉnh ủy xuống nhậm chức còn có một vị cán bộ cấp huyện cục Tên là tiền Cương Một cái tên rất bình thường Nhưng nghe nói y là thư ký của một lãnh đạo thực quyền của tỉnh ủy đến Tân An tạm giữ chức Cử hành cùng một ngày với Đông Phương Nhâm Được đề danh bổ nhiệm làm phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy Một đám cán bộ chu hoang lực đề bạc trước đây đều bởi vậy mà tâm thần bất an Trong đó bao gồm Lưu Cường và Gia Cát Cấu Gia Cát Cấu thì tạm cho là không có gì Y chỉ là một cán bộ cấp phó phòng chức vụ thấp Không chịu sự tấn công quá lớn Nhưng đối với Lưu Cường mà nói Chu Quang Lực không có thuận lợi lên chức Ý nghĩa nào đó Y không thể sanh chính ngôn thuận trở thành phó trưởng ban tuyên gơ Y A O Cường Bộ cấp cục trưởng Mọi hy vọng cơ bản đã tan thành mây khói Ngày 24 tháng 12 buổi sáng Bành viễn Trinh kết thúc đời huấn luyện trở lại phòng tin tức làm việc Vốn hắn có thể nghỉ ngơi một ngày Nhưng buổi tối hắn nhận được thông báo Vào trưa ngày 24 Cơ quan mời dự họp tất cả cán bộ cấp phó phòng trở lên Hoan nghênh phó trưởng ban tiền cương đến nhậm chức Bành Viễn Trinh trở lại ban tuyên giáo nhận chức mới tất nhiên là được toàn bộ cơ quan hoan nghênh. Sau khi hắn trở lại phòng, phát hiện cung Hàn Lâm cũng đi làm. Cung Hàn Lâm nhìn thấy Bành Viễn Trinh vào cửa thì liền đứng dậy cười vang. Viễn Trinh, xin chúc mừng. Tôi lúc này mới từ bệnh viện về sau cuộc giải phấu thì liền nghe tin tức tốt của cậu. Bành Viễn Trinh mỉm cười tiến lên bắt tay với cung Hàn Lâm đầy thâm ý nói. Trường phòng cung, sức khỏe sao rồi. Cung Hàn Lâm nắm tay bành viễn trinh thật chặt. Ừ, không có việc gì, chỉ là bệnh vặt thôi mà, đừng lo. Cung Hàn Lâm lựa chọn vào lúc này trở về phòng làm việc, hiển nhiên đây là thời điểm thích hợp. Tân Bí Thư thành ủy đến nhận chức. Việc điều chỉnh cán bộ do Chu quan lực âm thầm thúc đẩy tất nhiên là bị bỏ rỡ xưa chừng Ông đến phòng nghiên cứu tạp chí tự nhiên cũng không giải quyết được gì Tiếp tục trở về vị trí trưởng phòng tin tức Vương Na và Mã Tử cũng đều nhiệt tình bước tới Chúc mừng Bành Viễn Trinh Cuối cùng là ra các cấu đứng dậy mỉm cười Vỗ vai Bành Viễn Trinh Phó trưởng phòng Bành hiện tại là cán bộ cấp phó phòng trẻ tuổi nhất của ban tuyên giáo Tương lai là tiền đồ vô lượng Bành Viễn Trinh thản nhiên cười Tôi chỉ là may mắn thôi Về sau xin mời hai lãnh đạo của phòng trợ giúp nhiều hơn. Cung Hàn Lâm liếc mắt nhìn ra cát cấu một cái, đuôi lông mày nhứng lên. Được rồi, thời gian đã đến, cơ quan phải mở đại hội hoan nghênh tân lãnh đạo, chúng ta không thể đi muộn. Đi thôi Cung Hàn Lâm hướng Bành Viễn Trinh ra hiệu. Bành Viễn Trinh nhìn ra Cung Hàn Lâm dường như có điều cần nói với hắn nên liền gật đầu. ôm quyển sổ và bút đuổi theo Cung Hàn Lâm. Cung Hàn Lâm thấy Bành Viễn Trinh đi theo, vừa đi vừa hạ giọng nói Viễn Trinh, tôi có chuyện này cần nói với cậu Cậu nên sớm có tư tưởng chuẩn bị Cung Hàn Lâm nhìn xung quanh thấy không có ai, thì liền nhẹ nhàng nói Tôi sẽ chuyển đi, và tôi cảm thấy đây đối với cậu mà nói là một cơ hội Bành Viễn Trinh giật mình kinh hãi, nhỏ giọng nói Trưởng phòng cung, không phải là ngài không cần đến phòng nghiên cứu sao? Sao lại? Cung hàn lâm cười ha hả, gương mặt toát ra một tia hưng phấn thản nhiên. Tôi lén nói với cậu một chút, cậu đừng nói với người ngoài. Tôi sẽ đến hội khoa học xã hội làm phó chủ tịch, việc bổ nhiệm phòng chừng sẽ trong hai ngày tới. Bành viễn trinh thật là không ngờ, nhưng chợt điều chỉnh lại cảm xúc của mình chân thành nói. Vậy là chuyện tốt rồi, lúc này tôi thật muốn chúc mừng lãnh đạo thăng chức. Sau khi ngài được bổ nhiệm xong Chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng cho ngài Cung Hàn Lâm trong lòng thật cao hứng Tuy rằng Hiệp hội khoa học xã hội Chỉ là một nha môn nước trong Lại là đơn vị sự nghiệp Nhưng cương vị phó chủ tịch Dù sao cũng là cấp phó huyện Đối với ông ta mà nói Thì đã thỏa nguyện giấc mơ rồi Cấp phòng và cấp phó huyện Giữa hai cấp đó Không phải ai cũng có thể vượt qua được Gần 20 năm lăn lộn Lên được cấp phó huyện cho dù là gần về hưu thì cũng được mãn nguyện Cung Hàn Lâm Trung Quy cũng có phương pháp của mình Bành Viễn Trinh thầm nhủ Xem ra lúc này ra các cấu xuất hiện chẳng khác nào là một cơ hội thay đổi vận mệnh cho Cung Hàn Lâm Thật là tái ông mất ngựa Hòa phúc khó lường Cung Hàn Lâm kéo tay Bành Viễn Trinh lại nói Viễn Trinh cậu cũng không phải là người ngoài Tôi nói với cậu về chuyện điều đi lúc này, cậu đừng ngại nhảy vào cạnh tranh nhé. Một phòng bình thường sẽ không xuất hiện hai cán bộ cấp phó phòng. Cậu và Gia Cát Cấu khẳng định phải có một người rời khỏi. Đó là điều tất nhiên. Cung Hàn Lâm cười đầy thâm ý. Cậu ở Khoa cũng đã một thời gian, với một người từ nơi khác điều đến thì chi bằng ngựa quen đường cũ. Năng lực nghiệp vụ của cậu rất mạnh, khẳng định là sẽ tạo ra thành tích. Bành Viễn Trinh thở phào một cái thở dài nói Trước mặt lãnh đạo tôi không dám làm càn Tôi dù sao cũng mới vừa đề bạc lên cấp phó phòng Không có tư cách tranh giành với người ta Ngoài mặt thì xem ra cậu vừa mới đề bạc lên cấp phó phòng Muốn cân nhắc lên cấp trưởng phòng khả năng là không lớn Ra các cấu ở vị trí phó phòng đã 2-3 năm So với cậu thì kinh nghiệm lý lịch sâu hơn một chút Nhưng cậu cũng có sở trường của mình Nhiệp vụ lại rất suốt chúng Tiếng lành đồn xa Lại là cán bộ hậu bị thành phố trọng điểm bồi dưỡng Nếu cậu cố gắng một chút Thì vẫn có cơ hội đề bản Phó trưởng phòng chủ trì công tác của khoa Cũng không thành vấn đề Cung Hàn Lâm vỗ vai Bành Viễn Trinh Rồi nhanh chân bước đến phòng họp ban tuyên giáo Không thể không tranh Tin Cung Hàn Lâm sắp lên chức rất đột ngột Làm xáo trộn kế hoạch của Bành Viễn Trinh Hắn vốn muốn trở lại phòng Đứng về phe của cung Hàn Lâm Chờ đợi thêm chừng một năm dưới để tích lũy kinh nghiệm Sau đó có thể đương nhiên tiếp nhận vị trí của cung Hàn Lâm Lên được cấp trường phòng Nhưng cung Hàn Lâm lại muốn đi ngay Không cho hắn thời gian và cơ hội để làm điều đó Làm sao bây giờ Nếu không tranh Để ra các Cấu trở thành trường phòng Công tác dưới huyền của Gia các Cấu Tình hình sẽ như thế nào? Có thể tưởng tượng được. Cuối cùng nói không chừng còn phải chán nản rời khỏi phòng tin tức. Mà nếu nhất định phải tranh. Bản thân hắn còn thiếu từng chảy. Vừa mới được đề bạc phó phòng. Đó là những vấn đề thực tế. Không thể không tính đến. Trong một khoảng thời gian ngắn đề bạc liền hai cấp. Đó là chuyện rất đặc biệt. Đột nhiên không trước giờ không có. Nhưng vô cùng hiếm thấy Đương nhiên Nếu Bành Viễn Trinh sử dụng quan hệ với Phùng ra thì lại là chuyện khác Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy Nếu ngay cả vị trí phó phòng mà cũng phải nhờ cậy ở thế lực của gia tộc Lời hứa trước đây của hắn với ông nội sẽ thành nói sung Sẽ làm Phùng lão thất vọng Chỉ một đoạn hành lang ngắn ngủi Ý nghĩ trong đầu Bành Viễn Trinh xoay chuyển nhanh chư chớp Trong nháy mắt khi tiến vào phòng họp, hắn đã xác định xong chủ ý. Phải tranh chấm thang không thể không tranh oán trời trách đất là vô ích. Đó cũng không phải là tính cách của hắn. Chỉ có đương đầu với khó khăn. Từng bước, từng bước một, trèo lên phía trước. Sau khi tái sinh, tính cách hắn càng trở nên kiên nhị quả quyết, tuyệt đối không dây dưa lằng nhằng. Một khi đã xác định được chủ ý, Hắn sẽ lập tức bắt đầu ung dung và kế hoạch Nỗ lực tiến tới mục tiêu đã xác lập Vào phòng họp, chào hỏi vài cán bộ cấp phòng như hắn xong Hắn lặng yên ngồi ở một góc Trong thời gian chờ đợi lãnh đạo ban đến Hắn suy nghĩ thấu đáo trước sau Nhận định ưu khuyết điểm của mình Đánh giá tới lui những thuận lợi và khó khăn Đôi mắt chớp đồng sáng một cách lạ thường Nhìn bề ngoài Hắn cùng với ra cát cấu cạnh tranh khả năng thắng không lớn. Bởi vì quan trường luôn chú trọng kinh nghiệm, sự từng trải và rất phân biệt đối xử. Nếu kinh nghiệm và sự từng trải không đủ, là một chứng ngại cho sự lên chức. Nhưng suy xét sâu hơn, chưa hẳn là hắn không có cơ hội. Bởi vì phòng tin tức là một phòng nghiệp vụ. Làm trưởng phòng tin tức, trước hết phải có năng lực nghiệp vụ rất mạnh. Đây chính là ưu thế của hắn Và ngược lại là điểm yếu của sa cát cấu Hội nghị không có gì để nói Đơn giản là tân phó trưởng Ban Tiền Cương mới đến nhậm chức Theo lệ Ban tuyên giáo mở hội nghị để hoan nghênh lãnh đạo mới Tuy nhiên Điều đáng nói là Căn cứ vào thông báo của Ban Tiền Cương tiếp nhận công tác của Lưu Cường trước đây Hơn nữa Còn kiêm nhiệm quản lý phòng nghiên cứu và tạp chí Tân An tuyên truyền Đứng hàng 300 bộ máy lãnh đạo ban Bởi vậy, chức vụ quyền phó trưởng ban của Lưu Cường đã kết thúc Y lập tức trở lại chức vụ trước kia một nghiên cứu viên ngồi chơi sơi nước Không còn phụ trách công tác phân công, quản lý Sau khi hội nghị kết thúc, Tiền cương lại triệu tập các trưởng phó phòng mở một cuộc hội ý Bành viễn Trinh phát hiện Tiện Cương là người rất thông minh Tháo vát Trình độ chính sách khá cao Không hổ là cán bộ tỉnh ủy trải qua hơn 10 năm phục vụ các lãnh đạo cao cấp nhất của tỉnh Kế tiếp Mặc kệ Lưu Cường và ra Cát Cấu có khó chịu và buồn bực như thế nào Bành Viễn Trinh không quan tâm Sau hội nghị Hắn luôn suy nghĩ làm thế nào đánh bại Gia Cát Cấu Thuận lợi tiếp nhận chức trưởng phòng của cung Hàn Lâm Sáng hôm sau Hắn đang kiểm tra một bản thảo phòng vẫn lãnh đạo thành phố về ngành dịch vụ, Lý Tuyết Yến gọi điện tới. Bành Viễn Trinh, tôi là Lý Tuyết Yến đây. Trong điện thoại vang lên giọng nói trong trẻo quen thuộc của Lý Tuyết Yến. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Tôi nhận ra giọng câu ngay. Giọng của chủ tịch thị trấn Lý, tôi nghe một lần là không quên được chấm thang tìm tôi có việc sao. Thật sự thì cũng không có việc gì. Nhưng anh xem nhật báo Tân An ngày hôm nay đi Dưới trang nhất có hai bài luận văn kết thúc đợt tập huấn của chúng ta Chỉ có điều tuy đồng thời đăng báo với anh Nhưng tôi không đồng ý với quan điểm của anh đâu chấm thang Hả đăng báo Bành viễn Trinh vừa đến chỗ làm Liền vội vàng kiểm tra bản thảo còn chưa kịp đọc báo Vừa nói chuyện điện thoại với Lý Tuyết Yến Hắn vừa nhận lấy tờ nhật báo Tân An ra hôm nay từ tay mã tự Quả nhiên, nhìn thấy ngay bài luận văn của mình đăng trên trang đầu. Hai bài luận văn có quan điểm trái ngược, được tòa soạn đăng trong chuyên mục tranh luận về quan điểm. Cùng với lời chú thích của biên tập viên, tòa soạn báo đặt cho bài luận văn của Bành Viễn Trinh một cái tiết nổi bật. Kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội không mâu thuẫn nhau. Nói chuyện điện thoại với Lý Tuyết Yến xong, Bành Viễn Trinh chăm chú nhìn bài luận văn của mình đăng trên tờ báo. Đột nhiên nhứng bày lên Trước mắt sáng ngời Hắn đột nhiên nghĩ tới Cuộc Nam Tuần của ông Đặng sắp diễn ra Đây là sự kiện được ghi trong sử sách một cách bóng bẩy Như là bài phát biểu trong chuyến Nam Tuần làm thay đổi một quốc gia Còn một thời gian nữa sự kiện này mới diễn ra Khoảng thời gian ngắn ngủi này Đối với hắn Chính là một cơ hội ngàn năm một thủ nghĩ đến đây Bành viễn trinh gác lại công việc đang làm Vội vàng rời khỏi văn phòng Cung hàn lâm ngẩng lên liếc nhìn theo bóng sáng của hắn Khóe miệng hiện lên một nụ cười mỉm Thủ tục bổ nhiệm ông ta đang được ban tổ chức cán bộ tiến hành Vài ngày nữa mới xong Ông ta cho rằng như thế là đủ thời gian cho bành viễn trinh xoay sở Bành viễn trinh dùng điện thoại thẻ ở một bùng điện thoại đối diện cơ quan thành ủy Gọi cho vương bưu Nhờ Vương Bưu xúc tìm quan hệ với cơ quan truyền thông trung ương ở thủ đô Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem bài luận văn trên nhật báo Tân An của mình đăng tải lên Vương mưu lập tức đáp ứng Gã có một người họ hàng làm ở báo thanh niên Trung Quốc Tình người này giàn xíp một chút Việc đăng bản thảo lên cũng không phải vấn đề gì quá lớn Lúc nghỉ ngơi giữa chưa Bành viễn trinh đến văn phòng ban tuyên giáo Phát bài luận văn của mình cho Vương bưu lại gọi điện thoại dặn dò Vương bưu nhất định phải xử lý một cách chắc chắn tranh thủ đăng báo trong vòng 3 đến 5 ngày chậm hơn thì không có tác dụng gì buổi chiều theo bố trí công tác của phòng bệnhnh Viễn Trinh đi đến tòa soạn Nhật báo Tân An trông coi việc lên khuôn bản thảo bởi vì ngày mai ngày 26 tháng 12 Nhật Báo Tân An sẽ có bài đưa tin về việc bí thư thành ủy Đông Phương nhằm tham dự lễ thông xe trên quốc lộ ở một thị trấn trong tỉnh Đây là lần đầu tiên Đông Phương nhằm tham gia hoạt động công khai của thành phố cùng lúc với việc xuất hiện chính thức trên phương tiện truyền thông Thành ủy và ban tuyên giáo đặc biệt coi trọng Trưởng ban tiêu và phó trưởng ban tiền chịu trách phân công Quản lý Liên tục chỉ thị phòng tin tức phải làm cho tốt Không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào Bành viễn trinh ở sau phòng tổng biên của tòa soạn Chờ phóng viên kiểm tra bản thảo đã viết Hắn kiểm tra lại lần thứ nhất Sau đó đưa về ban cho phó trưởng ban kiểm tra lại lần thứ hai Rồi cuối cùng Trưởng ban thư ký thành ủy kiểm tra lại lần thứ ba Qua ba lần kiểm tra mới đưa đi bản thảo đi sắp chữ Khi bản in thử được in ra Bành Viễn Trinh còn phải đích thân duyệt lại lần cuối Mãi cho đến rạng sáng Khi báo được in xong hoàn toàn Mới xem như hoàn thành nhiệm vụ Ở thời điểm mấu chốt này Đương nhiên Bành Viễn Trinh không thể để xảy ra bất cứ vấn đề gì Theo dõi sát sao không được rời mắt Một khi xuất hiện vấn đề Sẽ gây ra tổn thất không thể cứu ván cho tiền đồ chính trị của hắn Không xảy ra vấn đề chưa chắc đã tạo được thành tích gì Nhưng để xảy ra vấn đề thì xét là sai lầm to lớn Sai lầm trí mạng